Nói luôn cho nó vuông Steve Harvey Tác giả của Cư xử như đàn bà Suy nghĩ như đàn ông Mười Thể hiện lòng biết ơn Một chút lòng biết ơn Mang lại rất nhiều Tôi không mong đợi điều này Nó đến với tôi hoàn toàn bất ngờ Lúc đó tôi còn không hề Nghĩ đến việc làm thế nào Để nụ cười nở trên gương mặt cô ấy Xin nhắc bạn rằng Tôi vốn là chuyên gia trong việc khiến cho vợ tôi, Marjorie hạnh phúc. Tôi không yêu gì trừ Chúa Trời và chính Chúa Jesus hơn đôi mắt Marjorie sáng lên lấp lánh. Trông thấy cô ấy tét miệng cười. Nhưng vào lúc đó, tất cả những gì tôi tìm kiếm là một giây hiếm hoi trong chiếc ghế da tiện nghi của mình, không công việc, không có bọn trẻ quấy rối, Đầu óc không căng thẳng, chỉ có tôi và điếu xì gà ngon tuyệt. Lúc đó tôi đang đi ngang qua phòng khách, đến với khoảng thời gian cho riêng mình thì vô tình nghe được vợ tôi nói chuyện điện thoại khoe với một trong mấy bạn gái. Cậu biết không, tớ thật may mắn, chồng tớ lúc nào cũng cố gắng làm gì đó tốt đẹp cho tớ. Dù không cần phải làm vậy nhưng anh ấy vẫn làm và tớ biết ơn anh ấy vô cùng, anh ấy làm việc chăm chỉ, tử tế và sâu sắc. Thằng bé con trong tôi nhảy chân sáo Ô ô ô, đợi đã Cô ấy đang nói về mình kia Mình phải làm cái gì đó thật đáng yêu Cho cô ấy ngay bây giờ Bởi vì cô ấy thích thế Thế là ngay khi cô ấy vẫn đang tiếp tục Trò chuyện với bạn Tôi bay về vào, vào phòng làm việc Nhắc điện thoại lên và vội vàng gọi tới Cửa hàng hoa yêu thích của cô ấy Nghe này, tôi nói Hụt hơi vì chạy bổ đến chỗ điện thoại Tôi cần một bó hoa hồng mà vợ tôi thích chờ cửa nhà lúc 4 giờ chiều nay nhé. Trước khi dập máy, tôi đã kịp nghĩ ra nhiều cách hơn nữa để mang lại nụ cười trên gương mặt cô ấy, chỉ để nhận được thêm chút lòng cảm phục nữa từ Marjorie. Sự thật là không gì trên đời này khiến một người đàn ông kiêu hãnh và ngẩng cao đầu hơn khi có ai đó đánh giá cao anh ta. Đàn ông chúng tôi có phản ứng tích cực đối với lời khen và sự trân trọng ngay từ khi chúng tôi đủ lớn để hiểu những lời tán dương từ mẹ mình. Nhìn chàng trai bé nhỏ này Nó mới khỏe làm sao chứ Câu ấy có thể khiến chúng tôi Vơ thêm bốn bịch đồ tạp phẩm nữa Khỏi thùng xe Chỉ để chúng tôi trông còn khỏe hơn nữa Trong mắt mẹ Con trai tôi trông chừng cho mẹ nó Nó sẽ không để tôi đi qua đường Trừ phi nó chắc chắn là tôi được an toàn Câu ấy sẽ khiến chúng tôi Gồng lên đứng ở góc đường Và nhìn sang hai phía 40 lần trước khi để cho mẹ mình Chạm ngón chân xuống lề đường Con trai tôi đúng là người đàn ông của gia đình đấy. Tối nào thằng bé cũng khóa tất cả các cửa trong nhà trước khi đi ngủ để không ai có thể vào được đây hết. Câu ấy sẽ khiến chúng tôi kiểm tra sát sao như nhân viên CIA từng ngóc ngách trong nhà mỗi đêm để đảm bảo cả nhà được ngủ ngon. Không ai phải nhắc chúng tôi làm việc đó cả. Bất kể chúng tôi có nhỏ bé đến đâu hay không thể búng nổi, còn bọ chết mà không ngã giập mông. Nếu được mẹ khen cao lớn, chúng tôi sẽ cao lớn hơn nữa Bởi vì lời khen của mẹ, lời tán dương đầy tự hào Khiến chúng tôi cảm thấy mình được trân trọng và khiến chúng tôi vui vẻ Nhu cầu thích được tán dương này rất con người Bất kể bạn là vợ hay chồng, bạn trai hay bạn gái, người lớn, thanh niên hay trẻ em Mọi người chồng chúng ta đều mong muốn nhận được lời tán dương Và một lời cảm ơn giản dị khi chúng ta chia tay giúp đỡ hoàn thành công việc và nhất là khi chúng ta làm tốt. Nhưng khi bạn thể hiện sự hàm ơn ấy với một người đàn ông, phản ứng của anh ta là làm hết sức để hoàn thành công việc ngoài sức tưởng tượng. Bởi vì đàn ông hiếm khi được cảm ơn vì những gì họ làm trong ngày, đến nỗi khi có người thực sự biểu lộ một câu đơn giản, cảm ơn, bạn thật đáng trân trọng, họ sẽ cảm thấy như thể họ vừa trúng số. Xếp của anh ta chắc chắn không vỗ lưng anh ta mà bảo, làm tốt lắm. Ông ta đưa cho anh ta một tấm xếp, đó là lời cảm ơn. Thế là đủ, bạn bè anh ta không đập tay với anh ta và nói, cậu là một thằng bạn tuyệt vời đấy, chúng tôi xuống xã hơn thế rất nhiều. Đấy là nếu anh em chúng tôi có chúc mừng nhau. Và bạn biết không, hiếm khi sự trân trọng đó đến từ những người phụ nữ mà chúng tôi yêu. Điều sau cùng đó khiến đàn ông đau lòng nhất là một người ngưỡng mộ phụ nữ Tôi biết rằng không ai có thể làm một lúc nhiều việc như một người phụ nữ rằng các bạn rất bận rộn. Trong nhiều trường hợp, bạn phải làm việc và thậm chí có thể là lao động chính cho gia đình. Bạn đảm nhận phần lớn việc dạy dỗ con cái, quán xuyến việc nhà và bạn là người lên lịch các hoạt động xã hội của gia đình. Nếu để việc đó cho đàn ông, việc kiểm tra sức khỏe cho lũ trẻ sẽ được thực hiện mỗi năm âm lịch một lần, nghĩa là gần như không bao giờ. Các ngày sinh nhật sẽ không bao giờ được tổ chức và quà tặng chẳng bao giờ được mua, và sẽ không có kỳ nghỉ gia đình nào hết. Phải, bạn quan xuyến việc nhà giống như cách doanh nghiệp phải được điều hành, nhưng thường thì, các ông chồng và những người đàn ông trong các mối quan hệ gắn bó cảm thấy họ gần ở tận cùng danh sách những điều cần ưu tiên của phụ nữ. Và lần duy nhất họ nhận được sự hồi đáp từ bạn là khi họ làm gì đó không đúng hoặc làm hỏng việc. Đối khi, đàn ông cảm thấy như những việc họ làm được coi là điều đương nhiên, dù họ làm bao nhiêu để giúp đỡ, dù họ nỗ lực xây dựng mối quan hệ theo những cách trái với bản tính tự nhiên của họ như thế nào thì cũng vẫn không đủ để giữ nụ cười trên gương mặt người phụ nữ. Và khi một người đàn ông đã dành cả ngày vật lộn ở chỗ làm hay đối mặt với những thế lực nhằm nhẹ hạ bệ mình anh ta muốn có thể trở về gia đình đặc biệt là với người phụ nữ mà anh ta yêu để được nâng đỡ chút xíu một hai lời nhẹ nhàng khiến anh ta cảm thấy như ngày hôm nay mình hữu ích cho ai đó. Cho nên khi đàn ông được người phụ nữ của mình ghi nhận vì đã làm điều gì đó đúng thì như thể là họ vừa phá được mật mã khu dự chữ vàng Fort Knock vậy Như thể là họ đang lúng ta lúng túng trên đường đời Hoàn toàn không biết phải làm gì Để khiến cho người quan trọng nhất với họ Được hạnh phúc Chỉ để khám phá ra một cách khá tình cờ Là họ vừa làm người phụ nữ họ yêu mỉm cười Và nói cảm ơn anh Và một khi người đàn ông biết Mình vừa làm việc gì đó đúng Anh ta sẽ làm đi làm lại Việc đó Mang lại cho bạn điều mà bạn muốn Chỉ để có thể say dừa trong cái cảm giác Chợt đến khi biết rằng anh ta vừa khiến bạn hạnh phúc và bạn biết ơn vì điều đó. Bạn biết đấy, đàn ông thể hiện tình yêu theo 3 cách, bằng cách tuyên bố tình yêu với người phụ nữ của mình, bảo vệ cô ấy, chu cấp cho cô ấy và gia đình mà họ cùng nhau xây dựng. Ước muốn được tuyên bố, bảo vệ và chu cấp cho bạn sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn nếu bạn khiến anh ta cảm thấy mình được đánh giá cao. Chỉ cần nói cảm ơn với người đàn ông của mình Bạn đã củng cố quyết định của anh ta Là chu cấp cho bạn Và khích lệ anh ta tiếp tục bày tỏ tình yêu của mình Đây là điều tôi đã gợi ý Cho một trong các bạn tôi Joanne Khi cô ấy phàn nàn về chúng mình Rình... Rằng anh ta bắt đầu cầu kéo những lời khen Sau khi một bà mẹ khác Đã ca ngợi anh Vì giúp mấy đứa con gái nhỏ của anh Chuẩn bị đến trường vào buổi sáng Bạn của Joanne nghĩ rằng Thích thật tuyệt vời vì chồng cô ấy không hề tham gia vào các công việc buổi sáng, trong khi cô ấy sửa soạn bữa điểm tâm, là đồng phục, sửa soạn cặp sách cho bọn trẻ và đưa chúng ra xe buýt. Anh ta hiếm khi ngẩng lên khỏi cái điện thoại Blackberry của mình để hôn lũ trẻ lúc chúng ra khỏi nhà. Chị này nói với Joanne, chồng cậu thì sáng nào cũng làm món trứng và là áo sơ mi, rồi đi ra bến xe buýt hả? ước gì anh ấy dạy một hai điều cho chồng tứ và mấy người khác nữa. Joanne về sau kể với tôi rằng Rick đã trêu đùa ưỡn ngực già mà nói Thấy chưa, hiếm con bố nào khác làm được như anh đấy. Đến lúc ấy Joanne thấy bực mình về tình huống đó. Anh ta đương nhiên phải giúp bọn trẻ. Chúng cũng là con anh ta mà. Joanne có kỉnh. Không ai đứng quanh mà vỗ tay hoan hô tôi vì nấu bữa tối, giặt đồ hay đi học phụ huynh. Thế thì vì lý do gì mà ai đó lại vỗ tay anh Vì anh ta thực hiện trách nhiệm đơn giản nào đó Và tham gia vào việc chăm sóc con cái của chính anh ta chứ Cô ấy cũng có lý Cô ấy và chồng mình cũng chia sẻ trách nhiệm nuôi con Điều đó đúng Nhưng tôi đã chỉ rõ Thật không công bằng khi cô ấy cho rằng với chồng mình Hay với bất cứ người đàn ông nào Trang trứng và là quần áo hay chuẩn bị bài tập toán vào buổi sáng Nhờ cách một bà mẹ làm là điều hiển nhiên có lẽ tất cả những điều đó có trong cẩm năng để trở thành bà mẹ tốt nhất trên đời của bạn nhưng tôi không đảm bảo với bạn rằng trong cuốn cẩm nang đàn ông không hề nói gì về việc đàn ông đáng lẽ phải thức dậy vào buổi sáng và sửa soạn bữa sáng đưa lũ trẻ đi học nấu bữa tối thầy tã và tắm cho lũ trẻ không phải điều những người cha dạy cho chúng tôi Chúng tôi chắc chắn chưa bao giờ học chuyện đó từ mẹ mình, người hết mực chiều chuộng con trai, nhưng lại dành cẩm nàng hướng dẫn kỹ năng, chăm võng và nuôi dưỡng trẻ cho các bé gái. Điều được lập trình sẵn trong ADN của chúng tôi là lao động vất vả và đảm bảo có tiền để có thức ăn trên bàn. Quần áo cho con cái, một mái nhà trên đầu che mưa chê nắng. Chúng tôi tiếp thu ngay từ khi còn bé tí rằng việc chăm võng và nuôi dưỡng trẻ em hàng ngày là việc phụ nữ làm. Và nếu chúng tôi nhúng tay vào bất cứ việc gì ngoài việc ký xét ngân hàng và làm những công việc đàn ông hơn như sửa xe hay chăm sóc bãi cỏ thì tức là chúng tôi đã đi quá xa ngoài những điều người ta trông chờ ở mình. Và tin tôi đi, đàn ông có thể đi xa hơn nếu bạn buông lời tán dương khi họ hoàn thành những nhiệm vụ công thuộc bản chất tự nhiên của họ. Tôi gần như nghe được những tiếng rền dĩ tập thể rội lên trong máy trang này. Tôi có thể hình dung bạn nghiến răng và hỏi bất cứ ai, chịu lắng nghe rằng vì sao một người phụ nữ lại phải tán thưởng một người đàn ông mỗi lần anh ta làm được điều gì đó đúng đắn. Là người làm việc trong lĩnh vực giải trí, tôi biết không có gì thể hiện sự ghi nhận tốt hơn một chàng pháo tay. Không cần biết tôi đang bước vào căn phòng nào dù là câu lạc bộ nơi tôi sắp kể chuyện hài hay một bữa tiệc từ thiện nơi tôi sắp giới thiệu tên các mệnh thường quân hay một nhà thờ nơi tôi chuẩn bị thụ hưởng kỳ nghỉ lễ, chủ nhật cùng gia đình. Đều có người vỗ tay tán dương tôi và tôi trân trọng nhiều đó bởi vì nó nói với tôi rằng có ai đó quan tâm đến những chuyện hài mà tôi sắp kể hay quỹ từ thiện tôi thay mặt hay sự cứu rỗi mà tôi chuẩn bị tiếp nhận cho tâm hồn mình. Sự ghi nhận khiến cho hành động của tôi có ý nghĩa và tôi sẽ cố gắng nhân hành động đó lên, hay làm tốt hơn nữa vào những lần sau để lại có được chàng vào tay. Nếu thay vì vỗ tay, mọi người đứng dậy bỏ ra ngoài trong khi tôi đang nói, thì tôi biết đó là một đêm tồi tệ. Nào, chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu bạn cũng có được cảm giác đó sao? Sẽ thế nào nếu bạn tới chỗ làm hôm nay và ngay khi bạn bước qua cánh cửa ai đó đến bên chiếc loa phòng thanh mà nói Thưa quý vị, Jean đã đến đây và mọi người đứng dậy, vỗ tay vì bạn Sẽ thế nào nếu bạn đi xuống cửa hàng thực phẩm và ngay khi bạn bước qua cánh cửa tự động ai đó thông báo Này mọi người, xin một chàng pháo tay cho Sophia, cô ấy vừa mới tới Chẳng phải điều đó sẽ khiến bạn ăn mặc diện hơn một chút để đi làm Chăm sóc tóc kỹ càng hơn Thêm tí son môi Thừa nhận đi Bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt vời Cũng vậy Như đàn ông của bạn sẽ cảm thấy lâng lâng như thế Nếu thi thoảng bạn cất lời khen ngợi anh ta Và nhìn nhận giá trị của lòng biết ơn Tôi hiểu điều này cũng đúng với đàn ông Giống như phụ nữ Đàn ông có xu hướng xem nhẹ giá trị lòng biết ơn Chúng tôi sẽ đi từ cố gắng hết sức Có thể Để có được bạn, gọi điện và nhắn tin 2 tiếng một lần, gửi hoa, đưa bạn tới những nơi nghỉ dưỡng lãng mạn, tới việc trở nên thoải mái sau khi đã có bạn, gọi để kiểm tra thay vì trò chuyện thực sự qua điện thoại. Mua hoa chỉ cho các dịp đặc biệt và thi thoảng lắm mới đi nghỉ, cho tới việc hành động như thể quan hệ của chúng ta được xây dựng chỉ trên sự thuận tiện không bao giờ gọi, hiếm khi tặng quà hay đi chơi xa và mong đợi những thuận tiện mặc nhiên phải có khi họ kết hôn với một người phụ nữ bao gồm bữa ăn nóng sốt nhà cửa sạch sẽ, con cái được chăm sóc cẩn thận và đến lúc chúng tôi đạt đến trạng thái thuận điện, chúng tôi sẽ không ghi nhận công sức nào từ người phụ nữ của mình hay bày tỏ bất cứ sự cảm kích nào với tất cả những điều của ấy làm cho chúng tôi, cho nhà cửa và cho gia đình chúng tôi Nói cách khác, đàn ông và phụ nữ đều là chuyên gia trong chuyện coi việc người khác làm là đương nhiên Chúng ta coi những nỗ lực chúng ta dành cho nhau hàng ngày là điều gì đó đương nhiên Một điều gì đó giống như nhiệt tim của chúng ta vậy Nhưng cũng giống như mỗi sáng ta thức dậy và tạ ơn Chúa Vì màu vẫn trẻ trong huyết quản Chúng ta có thể nhìn âu yếm người bạn đời và nói Cảm ơn em, anh vì tất cả những điều em, anh làm Thực ra, một số phụ nữ không ngần ngại yêu cầu có được sự thừa nhận đó từ người bạn đời. Đã bao nhiêu lần bạn phàn nàn rằng sẽ thật tốt nếu ai đó cảm ơn bạn vì đã đứng bên cạnh bếp nóng nực, nấu ăn mỗi tối sau khi. Sau một ngày làm việc vất vả, hay đáng lẽ ra phải lên lịch một bữa tối lãng mạn để tưởng thưởng cho tất cả những việc giặt rũ. Là ủi, gấp quần áo mà bạn làm suốt cả tuần bởi vì nếu bạn không làm thì mọi người sẽ đi học và đi làm trần như nhộng. Tôi dám cá rằng thậm chí bạn có thể đã âm thầm thốt lên câu Đáng phải thế vào lần gần đây nhất Khi người đàn ông của bạn mời mọi người ở công ty về nhà Và thể hiện trước mặt cha mẹ, anh chị em và toàn thể gia đình Rằng anh ta đời đời biết ơn Vì cưới được một người phụ nữ tuyệt vời đến thế Trong đầu bạn, đàn ông đáng ra phải thể hiện sự cảm kích của họ Gửi tặng tới tấp quà cáp cho người phụ nữ của họ Và nói với họ rằng họ thật đáng yêu và công khai cá ngợi họ Tuy nhiên, có vẻ như không ai mong đợi người phụ nữ cũng biểu lộ cho đàn ông chúng tôi lòng cảm kích tương đương, cho dù cả đàn ông chúng tôi cũng mang lại những điều tuyệt đối quan trọng cho cuộc sống chung của chúng ta. An toàn, của cải, sức mạnh và thậm chí thỉnh thoảng còn thay tã, nấu ăn hay gấp cả đống đồ giặt là. Nghĩ mà xem, người đàn ông của bạn sáng sáng đi làm, đưa bọn nhóc tới sân tập bóng đá, đặt chúng lên giường trong khi bạn lo mấy việc vặt vào các tối thứ tư, chị bổ đi một thuốc bất cứ khi nào bạn cần, mang tiền lương về mỗi tối thứ sáu, cắt tỉa bãi cỏ và chuẩn bị buổi tiệc nướng vào các thứ bảy, rồi đưa bạn tới nhà thờ mỗi chủ nhật, nhưng rồi không được tỏ lòng biết ơn một tí nào. làm sao có thể thế được? khi mà cậu thanh niên đóng gói thực phẩm và đề nghị được bê thùng xa xe cho bạn thì nhận được sự tán thưởng ngang với người được giải Oscar, thậm chí còn được chút tiền thưởng nếu anh ta không làm vỡ mấy quả trứng khi cậu ta đặt mấy cái túi vào thùng xe. Nói cách khác, ai đó làm gì đó tốt một lần thôi thì bạn thể hiện lòng cảm kích. Chẳng phải người đàn ông thường xuyên nhúng tay vào việc và cố gắng làm những điều tốt đẹp cho bạn và gia đình cũng xứng đáng được như thế sao? Hãy nói với anh ta rằng bạn biết ơn anh ta. Cha của con trai bạn có thể không đưa chúng ta, có thể không đưa chúng đi ngủ mỗi tối. Nhưng anh ta có thể đã đưa thằng bé ra ngoài sân sau để dạy nó cách cầm quả bóng bầu dục đúng y đường khâu sao cho có thể ném vượt qua cả cây sối to. Và nửa tiếng mà anh ta dành để chơi với con trai rất có thể đã cho bạn được nửa tiếng yên tĩnh. Chồng bạn có thể không thức dậy vào buổi sáng để đưa lũ trẻ ra xe buýt, nhưng tôi cá với bạn, anh ta làm việc chăm chỉ để đảm bảo thanh toán tiền học phí hay có tiền dư giả để mua đồng phục bóng chày và trang phục múa ba lê. Hãy nói với người đàn ông của mình rằng bạn đánh giá cao điều đó. tôi cầm đoàn với bạn, anh ta không chỉ cảm thấy dễ chịu vì sự công nhận của bạn, mà anh ta chắc chắn sẽ còn làm việc đó thêm nhiều lần nữa, chỉ để được tận hưởng thêm cảm giác được khen ngợi. Ví dụ, anh biết không anh yêu, em vẫn luôn muốn lũ trẻ nhà mình được đi học ở trường đó. Cảm ơn anh vì đã biến nó thành hiện thực. Hoặc, John thực sự muốn đi chơi trong giải đầu đó. Cảm ơn anh vì đã biến điều đó thành hiện thực. Tôi đảm bảo với bạn điều này sẽ khiến anh chàng của bạn ưỡn ngực sung sướng. Lời tán dương đó xác nhận giá trị của anh ta. Đảm bảo với anh ta rằng anh ta đang chủ cấp được đầy đủ cho bạn và gia đình. Anh ta đang chủ cấp khoản học phí. Anh ta đang bảo vệ con bạn bằng cách mang lại cho nó chương trình đào tạo mà thằng bé cần để vượt trội trong sự nghiệp mà sau này nó sẽ chọn. Chẳng lẽ điều đó không đáng một lời cảm ơn đơn giản sao? Điều này không tự nhiên mà đến. Nó dễ dàng hơn cho bạn khi tập trung tinh thần và sức lực vào làm việc. Đảm bảo việc gì cần làm phải được hoàn thành. Nhưng để mối quan hệ của bạn bền vững, bạn sẽ phải mong mỏi và yêu cầu người đàn ông của mình thể hiện sự biết ơn. Và chắc chắn sẽ tốt hơn nữa nếu bạn cũng thể hiện điều đó với anh ta. Cuối cùng, bạn có thể sẽ nhận được chút ít gì đó cho chính mình. Vợ tôi, Marjorie, hiểu rất rõ điều này. Chuyến đi chơi sang một mình dịp cuối tuần tôi đã định rắn vào mùa xuân vừa rồi là một ví dụ điển hình. Tôi đã bố trí tất cả. Tôi dự định đặt chỗ trong một khu nghỉ dưỡng ở sân golf tuyệt đẹp tại Georgia vào buổi chiều thứ bảy. Tham gia một lớp học đánh golf vào 5 giờ chiều và dành buổi tối để nghỉ ngơi và tận hưởng vài điếu gà rồi tức dậy ngày Chủ nhật, ăn một bữa sáng ngon lành, nghỉ ngơi thư giãn, dành một trận golf lúc 3 giờ chiều và rồi về nhà vào lúc mặt trời lặn, để có được một giấc ngủ ngon trước khi lao đầu vào lịch làm việc điên cuồng của mình. Đây sẽ là hai ngày nghỉ hiếm hoi của tôi, không chương trình phát thanh hay buổi họp kinh doanh nào, không chương trình hài kịch nào, không xuất hiện trên truyền hình, không tham gia hoạt động xã hội. Không phỏng vấn báo chí hay chụp hình, chỉ có tôi, câu lạc bộ golf và sự tĩnh lặng. Trời ơi, tôi đã nói với bạn tôi hào hứng thế nào về việc này chưa nhỉ? Bạn không thể tưởng tượng nổi đâu. Đúng lúc tôi vạch nốt những bước cuối cùng trong kế hoạch của mình, Marjorie bước vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế đối diện với tôi và nói: rất đơn giản, anh biết không, Steve, em rất yêu sự ngẫu hứng của anh. Thật ư? Điều gì làm em nghĩ là anh ngẫu hứng? Tôi mỉm cười hỏi. Anh không chỉ rất phá cách. ở bên anh thực sự rất vui. Anh dành thời gian để tận hưởng cuộc sống. Anh thích thể hiện mình là con người của gia đình và chẳng bao giờ muốn ra khỏi nhà anh em rất vui khi ấy anh vẫn ra ngoài đi chơi golf, câu cá hay làm những điều anh thích. cô ấy nói dịu dàng em thích điều đó ở anh và em mừng vì anh là người như vậy, bởi vì điều đó khuyến khích những người còn lại biết tận hưởng cuộc sống. đó là một phẩm chất tuyệt vời ở một người bạn đời. trước khi cô ấy thốt ra câu cuối cùng, tôi đã mời cô ấy cùng đi chơi golf dịp cuối tuần. ý tôi là Làm sao tôi kháng cự được chứ Trước mặt tôi là người phụ nữ xinh đẹp Đang ca ngợi tôi Về một điều mà tôi còn không nhận thấy ở mình Và cảm ơn tôi đã làm gương Chào ơi, thật sao Anh muốn em cùng đi chơi golf cuối tuần cùng anh Majorie hỏi Bất ngờ vì được mời Thật chứ, tôi hào hứng nói không đắn đo Và anh sẽ đưa cả lũ trẻ theo nữa Giờ, giữa lúc tôi đang mở miệng Nói lời mời, tâm trí tôi lên tiếng Không, đồ ngốc đó không phải là khoảng thời gian một mình tuyệt hảo lũ trẻ đó sẽ quậy phá lung tung ở đó có trò trượt nước và chúng sẽ muốn thuê một cái thuyền và mày sẽ phải làm tất cả những trò đó với chúng và mày có thể chào tạm biệt điếu xì gà ngủ vui và những ván golf thòng dòng đi nhé mày bị làm sao vậy hả thế là đừng một cái dự định của tôi đã trở thành một sự kiện gia đình tất cả chúng tôi cũng tới hồ trong chuyến đi đánh golf một mình của tôi Chỉ bởi vì cô gái của tôi thể hiện một bình luận sâu sắc khiến tim tôi phồng lên sung sướng. Cô ấy không có ý câu kéo để tham gia chuyến đi này. Cô ấy thực sự chân thành vui vẻ để cho tôi có một khoảng thời gian riêng. Nhưng đưa cô vào lũ trẻ theo cùng là một việc làm đúng vì người phụ nữ này đã bày tỏ lòng cảm kích trước một tình cách mà tôi gần như không hề nhận thấy ở mình. Và cho dẫu nếu chỉ đi một mình thì tôi sẽ rất thích thú Xong tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời gần bó với gia đình mình Chúng tôi thuê một căn nhà gỗ Trao đổi về cuộc sống gần đây Xích lại gần nhau bên miếp lửa Nướng và ăn số bánh quy nướng đủ cho một tiểu đội Rồi cười đùa và chơi cùng nhau tới tận khuya Marjorie đi massage trong khi tôi chơi đùa với lũ nhóc Và sau đó thì cô dành thời gian với chúng trong khi tôi đi chơi golf Và khi người phụ nữ sân golf dừng xe trước ngôi nhà gỗ của tôi Majorie và lũ trẻ đã dành cho tôi sự ngạc nhiên mà tôi không bao giờ quên Ngay trên lối đi vào ngôi nhà gỗ là một bức vẽ bằng phấn sáp màu do gia đình tôi thiết kế Dành riêng cho tôi bằng những chữ cái màu sắc sặc sỡ Họ viết Welcome home daddy, chào mừng bà về nhà với chữ E được vẽ ngược lại Và mỗi đứa con tôi đều viết tên chúng và viết rằng lớn lên chúng muốn làm gì. Còn có cả một cây phả hệ loàng ngoằng với tên của tất cả chúng tôi, cũng như tên của ông bà, cô dì chú bác. Kế đó là hai tấm bảng to đùng viết, đơn giản. Cảm ơn bà vì chuyến đi và dành tặng ba, người làm việc chăm chỉ nhất trong giới kinh doanh giải trí. Với hình vẽ tay một chiếc micro và một bức tranh điên khùng với tôi, phía bên hiên. Majorie đang nướng đồ ăn và bọn trẻ đều ở đó, vẫy tay, cười đùa và gọi tôi. Nở nụ cười rạng rỡ, tôi không thể tìm được từ nào để diễn tả chuyện này khiến tôi vui đến thế nào. Việc bày tỏ lòng biết ơn từ gia đình tôi không hề tuân kém hay mất quá nhiều thời gian, chỗ phân ấy không thể quá vài đô la, những bức vẽ cũng không thể mất hơn 20 phút. Nhưng tôi sẽ nói với bạn thế này, những lời cảm ơn của họ trưng giả giữa lối đi để cả thế giới trông thấy tám cả triệu đô la với tôi, còn nụ cười của họ ư, vô giá. Điều đó xác nhận rằng mọi điều tôi làm để bày tỏ tình cảm, trục cấp và bảo vệ gia đình mình không chỉ là cần thiết mà còn rất xứng đáng. Những việc này khiến tôi muốn làm việc chăm chỉ nhiều hơn nữa để đảm bảo chắc chắn gia đình tôi có được mọi thứ cần thiết và chắc chắn mang lại cho họ thật nhiều những điều họ muốn. Người phục vụ sân golf của tôi, một chàng trai trẻ gần 30 tuổi, nhìn thấy quan cảnh đó khi đưa cho tôi túi tượng đồ golf liền nói đơn giản, ông thật may mắn, chắc ông phải cảm thấy hạnh phúc lắm, tôi ước mình sẽ có một gia đình thế này trong tương lai. Phải! Tôi nói, gật gồ sung sướng, tất cả mọi đàn ông đều nên có một gia đình như thế này. 8 cách đơn giản để thể hiện sự biết ơn của bạn và nhận lại được gì đó cho bản thân. 1. Nếu người đàn ông của bạn chế biến một bữa đồ nướng cho bạn và gia đình, hãy khen ngợi kỹ năng nướng đồ của anh ta. Và lần tới khi mua một tảng thịt từ cửa hàng tác phẩm, hãy nói với anh ta rằng miếng thịt bạn nướng trên lò nướng không thể sánh bằng miếng thịt anh ta nướng trên lửa than. Điều bạn có được từ việc đó, một người đàn ông sẵn sàng vui vẻ nướng cả bánh ngũ cốc nếu việc đó sẽ khiến anh ta nhận được một lời khen nữa về kỹ năng nấu nướng. Hai, nếu người đàn ông của bạn cắt cỏ mỗi tuần và chỉnh sửa lại hàng rào để sân được đẹp mắt, hãy thể hiện lòng biết ơn của bạn bằng cách tặng cho anh ta một khóm hồng hay tú cầu nhỏ có thể trồng được ở trước cửa. Điều bạn có thể có được từ việc đó. Một khóm hoa xinh xắn tô điểm khoảng sân nhà bạn, mỗi khi ai đó trong Thay bạn tấp xe vào lối trên nhà, các bạn sẽ được nhắc nhở về mối quan hệ bền chặt của mình. Hơn nữa, khi hoa nở, có thể anh ta sẽ cắt vài bông và cắm vào bình cho bạn. Nếu người đàn ông của bạn sửa cái vòi rửa bị giò hay thay dầu vòi sen trong phòng tắm, hãy thể hiện lòng biết ơn của bạn bằng cách tối hôm đó lấp đầy bồ nước nóng cho anh ta tắm. Điều bạn có được từ việc đó Một chút thời gian riêng từ quý báu Trong khi anh ta tận hưởng một chút cho mình Hay thậm chí còn tốt hơn là bữa tắm hơi cho cả hai 4. Nếu người đàn ông của bạn giúp bọn trẻ mặc đồ ngủ Và đọc chuyện cho chúng nghe Trước khi hồn chúc chúng ngủ ngon Hãy nói với anh ta Rằng nhìn anh ta gắn bó với lũ trẻ Quá đúng là ông chồng gợi tình và khiến bạn hạnh phúc Điều bạn có được từ việc đó tin tôi đi, gần như tối nào anh ta cũng sẽ đặt lũ trẻ vào giường và động viên chúng ở yên đó nếu anh ta thấy rằng việc đó sẽ mang lại đôi chút thời gian quý báu ở bên bạn 5. Nếu người đàn ông của bạn có kế hoạch đặt chỗ và sắp xếp để hai bạn có thời gian thư giãn vui vẻ bên nhau, hãy nói với anh ta rằng bạn đánh ra cao sáng kiến đó. điều bạn có được từ việc đó, bạn sẽ khởi dậy tính ngậu hứng của anh ta và khuyến khích anh ta lên kế hoạch nhiều cuộc hẹn tối nữa cho cả hai 6. Nếu người đàn ông của bạn sửa ô tô cho bạn hay lên lịch hẹn với thợ máy để đảm bảo xe chạy trơn tru hay thậm chí chỉ đơn giản là mang xe đi rửa hay đổ đầy bình xăng, hãy cảm ơn anh ta vì đã giữ cho phương tiện di chuyển duy nhất của bạn vận hành trong điều kiện tốt nhất Điều bạn có được từ việc đó Một chuyến xe đi làm Và một dịch vụ sửa máy Rửa xe đổ sang cá nhân trọn đời 7. Nếu người đàn ông của bạn Giặt một vài đống quần áo Nhưng lại để chúng lại cho người khác Chính là bạn gấp Hãy cảm ơn anh ta vì giúp bạn xử lý Giỏ đồ bẩn và rủ anh ta giúp bạn gấp Cùng nhau Điều bạn có được từ việc đó Không chỉ giúp bạn hoàn thành sớm việc gấp quần áo Mà còn có thêm chút thời gian Quý báu trò chuyện và cười nói Với anh chàng mà bạn yêu 8. Nếu người đàn ông của bạn chạy tới cửa hàng tạp phẩm mua một gà lồng sữa, mấy quả trứng và một gũ cốc khi sắp hết, hãy cảm ơn anh ta vì đã nhắc rằng các bạn đang hết mấy đồ thiết yếu. Điều bạn có được từ việc đó. Một người đàn ông chắc chắn sẽ chạy tới cửa hàng vì anh ta nhận thấy các nhu yếu phẩm sắp hết, không phải chờ bạn nắn nỉ. 11. Tiền bạc và lý trí Làm sao để xử lý vấn đề tiền bạc cùng đàn ông? Cha tôi từng nói, điều tốt nhất bạn có thể làm cho người nghèo là đừng trở thành một người trong số họ. Đó là vì nếu một người đang khó khăn tìm đến xin bạn giúp đỡ, anh ta không có gì để ăn, để mặc, để làm nơi chú ngụ. Bạn chẳng thể làm điều gì cho người đó nếu bạn cũng trắng tay. Điều này có lý với hầu hết mọi đàn ông trên thế giới, bởi vì chúng tôi biết rất rõ rằng bất chấp tình yêu dành cho gia đình và những người thân yêu nhất có lớn lao đến đâu, chúng tôi cũng không thể sống nhờ vào tình yêu đó. Tình yêu không thể trả các hóa đơn tiền điện, cũng không thể thanh toán các khoản trả góp, mua nhà. Bạn không thể lái tình yêu ấy đến cửa hàng hoặc lấy nó để mua thực phẩm. Và cho dù những người thân yêu của chúng tôi được ôm ấp thắm thiết thế nào, điều đó cũng sẽ không thể giúp họ được ấm áp như hơi ấm cổ điện và hơi đốt được. Nói đơn giản, chúng tôi cần tiền để tru cấp cho những nhu cầu thiết yếu của những người chúng tôi yêu thương. Và một người đàn ông, một người đàn ông thực sự sẽ rời non lấp bể chỉ để đảm bảo rằng anh ta có được điều đó, để những người anh ta yêu thương có được điều đó. Khả năng làm được điều này là yếu tố cốt lõi nhất của phẩm cách đàn ông. Từ lúc bác sĩ vỗ vào mông chúng tôi và nói với mẹ chúng tôi là con trai, chúng tôi đã được kỳ vọng sẽ hiểu và tôn trọng cái thực tế rằng một trong những trách nhiệm tuyệt vời nhất mà chúng tôi sẽ gánh vác trong tư cách đàn ông là dành toàn lực để khẳng định chúng tôi là ai, chúng tôi làm công việc gì, chúng tôi kiếm được bao nhiêu, nhằm đảm bảo rằng những người chúng tôi yêu thương được chăm sóc đầy đủ, rằng họ không thiếu thốn thứ gì. Ngay cả sau khi chúng tôi chút hơi thở cuối cùng Như tôi viết trong cuốn Cứ xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông Trở thành người tru cấp chính cho cuộc sống của người phụ nữ Cũng là một trong những cách quan trọng để chúng tôi thể hiện tình yêu của mình đối với cô ấy Và gia đình nhỏ, cả hai cùng nhau xây dựng Đối với người đàn ông, điều tối quan trọng là phải thể hiện được tình yêu của mình theo cái cách cụ thể đó Khi đó, hãy tưởng tượng xem những vấn đề gì có thể nảy sinh nếu một người đàn ông không thể kiếm đủ tiền nuôi gia đình. Xem nào, bạn vừa làm đám cưới và kỳ trăng mật đã kết thúc. Giờ các bạn đang bắt nhịp với cuộc sống chung và rồi, đột nhiên các hóa đơn thanh toán ngày càng phức tạp. Các bạn có hai tấm thể tiến dụng đã quá hạn. Khoản tiền các bạn dành riêng để trả tiền thuê nhà đã được dùng để sửa xe. Và các bạn thiếu một chút tiền để trả hóa đơn ga. Giờ, thêm mấy đứa nhóc vào đó nữa, rồi hãy xem tài khoản ngân hàng của các bạn bị rút cạn nhanh như thế nào. Khi hai bạn còn độc thân và phải tự mình xoay sở cũng đủ phức tạp rồi, nhưng sự mệt mỏi, lung túng, căng thẳng còn nhân lên gấp bội khi các bạn phải trải qua những rắc rối tài chính này trước mặt ai đó, cùng với ai đó, và ai đó ngoài bạn phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi không cố ý đánh giá thấp cảm giác của phụ nữ trong những tình huống này, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng điều này có thể giáng đòn chí mạng vào lòng tự tôn của đàn ông. Người đàn ông này, người đã thể sẽ yêu bạn hơn tất thảy, không thể thể hiện tình yêu theo cách tốt nhất mà anh ta biết bằng cách đảm bảo anh ta có thể chăm nom cho những nhu cầu cơ bản nhất của bạn và thậm chí còn mang đến cho bạn những điều các bạn đã mơ ước lúc mới yêu, một ngôi nhà nhỏ xinh xắn trong một khu dân cư thân thiện, trường học tốt cho bọn trẻ, một chiếc xe an toàn và tiện nghi, một hai kỳ nghỉ, khó khăn sẽ nhân lên gấp vạn lần nếu anh ta thực sự mất việc, một tình huống không hiếm trong nền kinh tế hiện nay. nơi đàn ông chiếm đa số trong những người lao động mất việc và không tìm được việc mới. Một người đàn ông thất nghiệp không chỉ phải chịu đựng cảm giác bất lực khi không thể tru cấp cho bạn Mà còn phải chịu đựng cảm giác khổ thệ như thể anh ta không thể bảo vệ bạn Nếu anh ta không thể trả nổi tiền trả góp cho chiếc xe của bạn Thế thì bạn phải đi xe buýt Nếu anh ta không trả tiền thuê nhà Anh ta sẽ phải chuyển cả nhà tới khu dân cư an ninh không được tốt lắm Và ở đó trường học không đáp ứng được tiêu chuẩn mà bạn muốn dành cho bọn trẻ Nếu anh ta không thể trả nổi hóa đơn tiền điện, cả nhà sẽ phải chịu giá lạnh ít nhiều khi mùa đông tới. Tất cả những điều này có thể khiến một người đàn ông có cảm giác thất bại vì không thể yêu bạn theo cách bạn xứng đáng được yêu. Ngoài ra, nếu anh ta mất việc, hai trong ba nền tảng quan trọng của phẩm cách đàn ông của anh ta sẽ bị tổn thương, nghề nghiệp và tiền tài. Và điều đó gây tổn hại vô cùng lớn tới lòng tự tồn và lòng tự trọng của anh ta. Bạn biết hệ quả tiếp theo là gì? hai người các bạn đối mặt trực tiếp với những thời kỳ khó khăn bằng những trận cái cọ ngày càng nhiều về vấn đề chi tiêu. Anh ta sao nhãng về tâm trí và cảm xúc, trong khi hai bạn vật lộn với những quyết định tài chính. Anh ta càng thẳng và lo lắng hơn nhiều. Tinh khí anh ta trở nên thất thường. Anh ta không còn lãng mạn như trước nữa, thậm chí không thể nghĩ về tình dục vì tâm trí anh ta lúc nào cũng dối bời. cố gắng tìm ra cách để cánh gia đình trên vai và đưa họ vượt quà mớ bòng bòng tài chính mà anh ta đang vướng vào. Hầu hết đàn ông muốn làm điều họ phải làm và những điều mọi người đòi hỏi họ làm và khi họ không thể làm được như vậy mọi thứ rơi vào bế tắc Tôi là người đầu tiên thừa nhận rằng ngay cả bây giờ là trụ cột gia đình, tôi sẽ thu mình vào trong vỏ ốc nếu gia đình tôi đối diện với nguy cơ bất ổn tài chính và sẽ không thò đầu ra khỏi đó chừng nào tôi còn chưa tìm được cách giải quyết. Những lúc như thế tôi trở nên trầm lặng, không còn lãng mạn và gần như không quan tâm chăm sóc tới gia đình. Tôi ngồi một gió với khuôn mặt toát lên vẻ, anh đang điên đầu đây và nó sẽ ảnh hưởng đến cách anh hành xử với em chừng nào vấn đề chưa được giải quyết. Ồ, thật tuyệt kỳ phụ nữ các bạn cố gắng an nổi chúng tôi. Em yêu anh cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa và chúng ta có thể vượt qua được điều này. Chúng tôi cảm kích và biết ơn vì các bạn ủng hộ và nguyện ở bên chúng tôi cho tới cùng. Thực tế, chúng tôi cần sự ủng hộ từ các bạn, nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì. Nó sẽ không tác động tới kiểu tư duy của chúng tôi là đàn ông, chúng tôi chịu áp lực. Và bất kể bạn có nói bạn thấu hiểu và ủng hộ chúng tôi, bạn cũng không thể hiểu hết được áp lực phải kiếm ra tiền của chúng tôi, nhất là trong thế giới đàn ông. Chứng kiến chúng tôi chạm mặt một người bạn cũ khi đang gặp rắc rối về tài chính, bạn sẽ nhận ra được đôi điều xiết qua tâm trí chúng tôi. Hắn biết anh từng là CEO của công ty đang vỡ nợ hay anh từng làm việc ở nhà máy vừa đóng cửa mấy tháng trước. Và giờ khi hắn hỏi anh đang dự định làm gì, câu trả lời của anh sẽ phải là chẳng gì cả. Rồi khi hắn hỏi anh về em, anh sẽ nói ổn cả. Trong khi hắn biết hẳn là em đang phải lo lắng bởi cuộc sống giờ rất chật vật những lời động viên của phụ nữ dù cho thành tâm tới đâu cũng không thể xòa dịu được cảm giác mà một cuộc đụng đầu như thế có thể khơi lên. Vì thế chúng tôi thù mình lại. Nhưng có vài cách bạn có thể làm chúng tôi mở lòng mình ra trong khi chúng tôi dần khôi phục và tìm cách để đứng vững trở lại. 1. Phân chia tiền của hai bạn và trao cho anh ta quyền kiểm soát Một người hoạch định tài chính đã cho tôi lời khuyên cực kỳ hữu ích này mấy năm trước Để quản lý tiền và giúp mọi người trong nhà đều cảm thấy họ có đóng góp vào cũng như được hưởng lợi từ những tấm xét thanh toán của mình Mỗi cặp đôi đều nên có ít nhất 4 tài khoản ngân hàng, một là tài khoản thanh toán cho hộ gia đình, bạn gửi tiền lương của mình vào đây. Tài khoản này chứa một khoản tiền góp chung cho một gia đình lớn mà từ đó, một phần với đa số chúng ta là một phần lớn dùng để chi trả tất cả các hóa đơn và nhu cầu thiết yếu hàng ngày, tiền trả góp xe, tiền điện, hóa đơn thẻ tín dụng, học phí Khoản trả góp mua nhà, tài khoản thứ hai nên là tài khoản tiết kiệm, cần phải có đủ hai chữ ký khi chuyển bất cứ khoản tiền nào đi. Đây vừa là quỹ khẩn cấp, số tiền bạn để dành để phòng những chuyện rủi ro, vừa là quỹ bạn có thể dành dụng cho những khoản chi tiêu lớn trong đời, mua nhà, mua xe, trả học phí. Không quan trọng bạn chuyển vào tài khoản chung này 10, 20% hay 10 đô la mỗi tháng, cốt yếu là hai bạn dùng tài khoản này để tiết kiệm. Với định sử dụng khoản tiết kiệm này cho những trường hợp khẩn cấp, hai tài khoản sau cùng nên là tài khoản cá nhân, một anh ta và một là của bạn. Các tài khoản này là tài khoản tiền để chi tiêu mà hai bạn thỏa thuận sẽ giữ cho riêng mình. Với bốn tài khoản này, các bạn sẽ có thể góp chung các nguồn thu và cùng nhau quản lý hoạt động tài chính của gia đình trong khi vẫn duy trì được sự riêng tư. Ở một số gia đình, việc thanh toán tiền xe là trách nhiệm của người vợ Còn tiền thuê nhà cùng học phí là trách nhiệm của người chồng Giờ thì mọi thứ đều được chia sẻ, thậm chí cả việc hỗ trợ lũ trẻ Giờ thì hai bạn liên kết với nhau trên một mặt trận tài chính thống nhất Vào những lúc yên ổn, điều này có nghĩa là hai bạn cùng nhau góp phần vào việc duy trì cuộc sống Lúc gặp khó khăn Đó là cách hoàn hảo để giúp người đàn ông của bạn cảm thấy anh ta vẫn kiểm soát được tài chính Ngay cả khi anh ta không kiếm được nhiều, nếu anh ta ký các hóa đơn và tấm xét hoặc đưa ra quyết định khoản thanh toán nào cần được ưu tiên hoặc ít nhất là anh ta tưởng thế và người phụ nữ ở công ty cáp truyền hình nói chuyện với anh ta một cách tôn trọng, cảm ơn ông Johnson đã thanh toán hóa đơn thì anh ta sẽ không cảm thấy bị coi thường mỗi khi người thu phí gọi đến hay một thông báo nộp tiền trễ khác lại xuất hiện trong hòm thư. Lời an ủi có thể khiến anh ta yên lòng là khi bạn nói với anh ta rằng dù số tiền bỏ vào tài khoản của mỗi người là thế nào đi nữa, bạn cũng cần anh ta quản lý tiền và giữ cho hóa đơn được thanh toán càng thường xuyên càng tốt Và rằng bạn tin tưởng anh ta, điều này giúp anh ta giữ được ít nhất là đối chút danh dự tài chính trong khi anh ta cố gắng đứng vững trở lại. Đối với những phụ nữ nào cảm thấy làm thế là trao cho anh ta quá nhiều quyền kiểm soát, hãy biết rằng các bạn vẫn đang chia sẻ trách nhiệm, hai người vẫn cần màn bạc về vấn đề tài chính, không ai có thể nhúng tay vào khoản tiết kiệm mà không hỏi ý kiến người còn lại. Và cả hai người các bạn có những khoản riêng để trang trải cho những nhu cầu cá nhân mà không cần phải hỏi ý kiến người bạn đời. Nếu anh ta muốn mua một hộp xì gà, anh ta có thể dùng tài khoản cá nhân để mua. Không ai hỏi gì, nếu bạn muốn đi làm móng và mua một đôi giày xinh xắn thì bạn có tiền trong tài khoản riêng. Anh ta không thể nói gì về chuyện đó. Thấy không, ai cũng có quyền tự chủ. Nếu như người đàn ông của bạn chi tiêu một cách thiếu suy nghĩ, không quan tâm đến công việc cũng chẳng có vẻ bận tâm đến chuyện thoát ra khỏi tình trạng thất nghiệp thì bạn thực sự gặp khó khăn rồi đấy. Và tôi không có cuốn sách nào để giúp bạn đối phó với một gã như thế. Hãy tin rằng một người đàn ông không lo cho công việc thì tức là đang đi ngược lại những gì tôi nghĩ là bản năng tự nhiên của anh ta. Và nếu bạn lỡ kết hôn với anh ta, bạn tuyệt đối có quyền ra đi, hoặc bạn có thể cứ bám trụ. Thế thì chúc bạn may mắn Nhưng quan trọng nhất là khi bạn quyết định Mình sẽ ở bên ai đó Ngay từ vạch xuất phát Bạn phải thật nghiêm túc Nếu như trước khi tiến sâu hơn Các bạn thảo luận nghiêm túc với nhau Về các vấn đề tài chính Và cách xử lý hóa đơn cùng tiền tiết kiệm Và cùng nhau áp dụng việc này Trong cả những lúc tài chính tốt đẹp Lẫn tồi tệ Thì việc chia sẻ sẽ phát huy tác dụng Ngay cả khi có chuyện không ổn xảy ra Nhất là khi có chuyện không ổn xảy ra hai Nhắc cho anh ta nhớ Vì sao các bạn yêu nhau Chúng ta đã bàn luận rằng Khi bạn nói với người bạn đời Bạn vẫn yêu anh ta bất kể khó khăn thế nào đi nữa Anh ta sẽ cảm kích Nhưng đấy vẫn có thể là lời nói Xáo rỗng với một người đàn ông Đang gặp vận rủi về tài chính Nhưng bày tỏ tình yêu bạn dành cho anh ta Là một điều hoàn toàn khác Cha mẹ tôi không có nhiều tiền Nhưng họ đã làm được điều đó Và tôi rất vui khi thông báo rằng Bạn cũng có thể làm được tất cả những gì các bạn đã cùng nhau trải qua tất cả những khoảng thời gian các bạn bên nhau đều xứng đáng được giữ gìn Hãy chứng minh với anh ta bằng cách nhắc anh ta những kỷ niệm ban đầu đã khiến anh ta yêu bạn hãy tập trung vào những điều bất ngờ nhỏ nhỏ nấu bữa tối yêu thích của anh ta nắm tay để lại những lời nhắn nhủ đầy yêu thương làm những việc để gắn bó hơn mà không tốn kém thuê đĩa DVD làm bỏng ngô cùng nhau xem phim mỗi tối trải chân trên sàn phòng khách và có một bữa tiệc nhỏ nhỏ trong nhà sau bữa tối cả nhà cùng đi dạo quanh khu dân cư chơi đánh đồ ở sân chơi đỗ xe cạnh sân bay rồi ngắm máy bay cất cánh và hạ cánh lái xe đến vùng ngoại ô và ngắm đèn giáng sinh học cách chơi một trong các trò chơi video của anh ta rồi thách đấu tay đôi Trong khi chăm chút cho những cuộc hẹn tùy hứng của các bạn, hãy chú ý tận hưởng cảm giác ở bên nhau. Đừng để những điều tiêu cực hay các vấn đề khó khăn xen vào câu chuyện. Hãy chỉ dành thời gian để thực sự gần gũi với nhau, ngay cả nếu sự gần gũi này chỉ ngắn ngủi thôi. Cũng hãy làm cho nó trở nên có ý nghĩa. Hích lệ anh ta tìm được sự khuây khỏa nơi bạn, ngay cả trong những ngày anh ta muốn tìm một góc và trở nên im lặng tuyệt đối. Xây dựng một mối quan hệ yêu thương đòi hỏi nhiều công sức, nhưng giữ cho tình yêu và sự lãng mạn tồn tại trong những thời điểm khó khăn đòi hỏi rất nhiều công sức. Nhưng mối quan hệ của các bạn xứng đáng với điều đó. 3. Đừng phán xếp. Bạn phải nhớ rằng nếu vấn đề tiền nong đang căng thẳng, bất cứ điều gì bạn nói với anh ta về tiền cũng sẽ làm to chuyện theo hướng tiêu cực. Hãy tưởng tượng, bạn về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và thấy một hòm thư đầy hóa đơn, Và trước khi bạn bước vào cửa, điện thoại reo, đó là công ty truyền hình cáp thông báo cho bạn lần nữa rằng nếu bạn không thanh toán hóa đơn, họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ. Giờ, người đàn ông của bạn biết hóa đơn đã bị trễ hạn thanh toán, nhưng bạn dập máy bực tức, hóa đơn cáp đến hạn rồi. Trong suy nghĩ của anh ta, chẳng khác gì bạn vừa nói, họ sắp cắt bỏ đường cáp và nếu thế, tôi sẽ không thể xem chương trình yêu thích sau một ngày làm việc vất vả. Thật điên mất rồi, tôi là người lao ra ngoài kia kiếm tiền, còn anh thì ngồi đây, chẳng làm gì trong khi người ta tức đi mấy thứ duy nhất giúp tôi có thể thư giãn. Anh đã đẩy chúng ta vào rắc rối này, anh sẽ làm gì để đưa chúng ta thoát ra chứ? Thật không may, dù đó chẳng phải là chú ý của bạn, nhưng do thái độ và giọng điệu của bạn, suy nghĩ đó vẫn cứ xuất hiện ngay cả khi bạn không nhận ra mình đang làm như thế. Anh ta đã sẵn thất vọng về bản thân và chỉ đang chờ cho đến lúc bạn thể hiện rằng bạn cũng thất vọng về anh ta. Cho đến lúc bạn tỏ ra anh ta là một người chồng, người cha và một người đàn ông thất bại vì không chú cấp và bảo vệ được cho gia đình của mình. Bạn biết mình cái hóa đơn đã đến hạn thanh toán và anh ta cũng thế. Không cần phải nói ra chuyện đó trừ phi bạn có trong tay thứ gì đấy cụ thể kéo hai bạn ra hỏi rắc rối mà các bạn đang gặp phải. Nếu không, lời lẽ của bạn, dù là vừa nói vừa bày tỏ thái độ hay chẳng qua là một nhận xét bâng quơ mà thôi, có thể sẽ chỉ đẩy anh ta đi đến cửa hàng cầm đồ, hay gọi cho người cho vay nặng lãi, hoặc đi xuống góc phố làm vài thứ không phải việc của anh ta. Tôi chỉ muốn nói rằng bạn hãy nhẹ nhàng. 4. Hình thành một vòng tròn hai người. Chuyện đang xảy ra trong tài khoản ngân hàng của bạn, dù tốt hay xấu, là chuyện của các bạn và chỉ của các bạn mà thôi. Hãy giữ thông tin tài chính đó cho riêng hai bạn Và đừng chia sẻ với ai hết Bởi vì tin tôi đi Dù cho các bạn có nhiều tiền bao nhiêu Hay ít đến mấy Nó cũng là tin tức hữu ích cho ai đó Kể với cô bạn rằng bạn đang cố gắng Để được tăng lương Với hy vọng kiếm thêm tiền Với anh chàng của bạn đang thất nghiệp Và có người phải làm gì đó Thì đùng một cái Cả thế giới, gia đình, bạn bè, người quen và kẻ thù Sẽ sẵn sàng sử dụng thông tin đó Chống lại các bạn Hãy xem điều gì xảy ra khi ai đó trúng sổ số. Ngay khi con số trúng giải xuất hiện và họ xuất hiện trên truyền hình với một tấm xét quá khổ là tất cả mọi người sẽ lập tức chia tay ra. Và ngay khi họ mất toàn bộ số tiền đó vì sử dụng nó làm mấy chuyện ngu ngốc, đầu tư không hiệu quả, bị người ta lợi dụng và lừa mất tiền thì điều đầu tiên họ phải gánh chịu là thiên hạ sẽ chê bôi rằng họ ngốc làm sao. Nói cách khác, Người ta sẽ ghen tị và sử dụng bất cứ thông tin nào họ có thể để khiến bạn cảm thấy mình tồi tệ, còn bản thân họ thì thấy tốt hơn. Điều này chẳng bao giờ thay đổi. Hãy giữ bí mật chuyện của mình, rồi thì sẽ không ai có cơ hội bày vấn đề của bạn ra giữa phố mà Excel phán xét hoặc khiến bạn hay người đàn ông của bạn buồn phiền vì tình hình tài chính của mình. Tương tự, đừng so sánh các bạn với những cặp đôi khác. Con người luôn có xu hướng biến vẻ bề ngoài của mình trở nên lung linh. Tuy họ lái xe lớn hay sống trong ngôi nhà sang trọng, nhưng rất có thể là trong thế giới của họ cũng có gì đó không ổn. Có thể hóa đơn trả góp tiền xe của họ đã chậm 2 tháng, hoặc có thể họ đang cố gắng xoay sở để trả một khoản vay mua nhà nhỏ. Họ đang thẳng lưng ngưỡng ngực và khiến bạn cảm thấy thua kém vì không có cái mà họ có. Nhưng cũng có thể họ còn có nhiều vấn đề tệ hơn cả của bạn. Dù vấn đề tài chính của họ thế nào, hãy tránh xa nó ra và giữ kín vấn đề tài chính cho riêng mình. Đây là lời khuyên tôi dành cho một thính giả viết thư tới trang mạng stiphavi.com để hỏi về các đối phó với những thành viên trong gia đình và bạn bè, những người đến hỏi vay tiền anh ta sau khi anh ta cùng vợ mở một tiệm cắt tóc và nên làm ra trong khu họ ở. Anh ta đã sai lầm khi kể với một vài người trong buổi họp mặt gia đình rằng quyết định từ bỏ công việc và bắt đầu tự kinh doanh là quyết định tài chính sáng suốt nhất của anh ta, rằng anh ta đã làm ra gấp 3 so với khi làm thuê cho người khác. Chà, khi mọi người bắt đầu chuyển nhau câu chuyện đó và xăm xoài công việc kinh doanh phát đạt kia rồi lại thấy vừa anh ta lái quanh phố chiếc xe mới tộc, mọi người bắt đầu chú ý tới số tiền anh ta kiếm được và quan tâm tới tài khoản ngân hàng của anh ta. Tôi làm ra nhiều tiền nhưng không đủ để chăm lo cho tất cả những người khác. Tôi chỉ vừa mới tự chủ và mọi người không hiểu tôi đã phải tiêu tốn bao nhiêu để điều hành việc kinh doanh của mình. Anh viết, làm thế nào để tôi tống khứ họ ra khỏi túi tiền của mình đây? Tôi bảo anh ta hãy dự kín vấn đề tài chính cho riêng mình. Đừng thông báo về thành công tài chính ở các bữa tiệc nướng gia đình. Không ai ngoài anh ta và vợ biết được họ làm ra bao nhiêu, họ làm gì với tiền của mình. Họ để nó ở đâu và họ chi tiêu bao nhiêu. Đừng để ai dính líu gì đến việc đó cả. Tôi nói, và nếu có ai hỏi, hãy giữ kín các chi tiết, thẳng thắn và rõ ràng hết mức có thể. Nói với họ vấn đề tài chính của bạn là việc giữa bạn và vợ mình. Và chỉ thế thôi, đây chính là cách tất cả các cặp đôi nên làm. Nếu người đàn ông của bạn là trụ cột gia đình, Tất nhiên, sẽ có một số mối quan hệ trong đó mọi chuyện liên quan tới vấn đề tài chính, đều ơn thỏa và người đàn ông của bạn sẽ kiếm đủ những gì anh ta cần cho gia đình trong khi bạn lo toàn công việc quan trọng là giữ gìn nhà cửa đầu vào đó. Xin hãy hiểu rằng ngay cả nếu bạn không phải là trụ cột trong nhà hay không hề kiếm được chút tiền nào bạn vẫn có quyền trong mối quan hệ của mình. Hầu hết đàn ông chúng tôi đều rất không phục vợ mình vì đã lo toàn chu toàn chuyện gia đình. Tôi biết Tôi cần vợ mình quán xuyến chuyện gia đình nên khi biểu diễn trên sân khấu tôi thường dành cho cô ấy và những việc cô ấy làm ở nhà nhiều lời khen tặng. Một phụ nữ đảm đường công việc gia đình tôi gọi cô ấy là sám đốc điều hành thư gia. Làm miếng bánh vô cùng giá trị và phải được tôn trọng hết mực bởi vì công việc của cô ấy khiến cuộc sống của người đàn ông dễ thở hơn rất nhiều. Ví dụ, Marjorie chịu trách nhiệm quán xuyến việc nhà Mọi người thường xuyên nói với tôi, thật kính nể ông, vì tôi lấy một phụ nữ có ba con. Và nhận tất cả họ vào gia đình mình, song những điều cô ấy làm không hề ít hơn thế. Cô ấy chấp nhận những đứa con riêng từ mấy cuộc hôn nhân trước của tôi, như thể cô ấy sinh ra chúng vậy. Cô ấy mở rộng cửa nhà đón các con tôi, yêu thương chúng, chăm sóc cho chúng, chỉnh đốn chúng khi chúng đi lệch hướng. Cô ấy giúp tôi nuôi nấng chúng. Và trong khi tôi lo công việc của mình Tôi biết các con của mình vẫn được quan tâm Chăm sóc, ân cần, chú đáo Và hơn thế nữa Điều đó thật lớn lao Hơn nữa tôi không hề biết đến các hóa đơn tiền thiện ở đâu Các truyền hình tốn bao nhiêu tiền Cần làm gì để dịch vụ điện thoại hoạt động Làm thế nào để mua và chế biến thực phẩm Rồi bay lên bàn Bạn có hiểu điều này tạo nên sự bình yên thế nào Cho một người đàn ông không Tôi không thể định giá hết được Những gì vợ tôi làm cho tôi và gia đình Và thật quá bất công nếu tôi hành xử như thế cô ấy công hiến ít hơn vào sự ổn định tài chính của chúng tôi chỉ vì cô ấy không mang được tấm xét nào về nhà. Chúng ta đang ở thế kỷ 21 và ngay cả những người phụ nữ không đi làm cũng có quyền lực trong mối quan hệ của họ. Một người đàn ông không thể định giá cho tổ ấm mà anh ta trở về mỗi đêm, một nơi sạch sẽ đầy ắp đồ ăn, nơi có ánh điện chiếu sáng vì hóa đơn được trả đúng hạn, nơi lũ trẻ được đến trường và ngoan ngoãn, điều đó là vô giá. Nó khiến chúng tôi trở thành người đàn ông, thực thụ và làm những điều phải làm để đảm bảo bạn và gia đình được chăm lo đầy đủ. Tuy nhiên, nếu người đàn ông của bạn coi những việc bạn làm là điều đương nhiên và không ghi nhận giá trị mà bạn đang mang lại trong mối quan hệ, tôi rất vui lòng mà nói bạn có thể khiến anh ta phải ghi nhận nó. Đó là điều đã xảy ra với một người bạn của tôi khi anh ta coi những công việc vợ mình làm là điều đương nhiên. Ngày ngày khi anh ta về nhà sân vườn và nhà cửa đều gọn gàng Mọi thứ đều nằm đúng chỗ của nó Khăn bếp lúc nào cũng sạch sẽ Giường bao giờ cũng được dọn Lũ trẻ luôn được cho ăn Cho mặc và sạch sẽ Nhưng anh ta không bao giờ nói Cảm ơn em vì những điều em làm Với vợ mình Anh ta chỉ hành động như thế Đó là chuyện bình thường Một ngày nọ Anh ta về nhà và mải mê Trò chuyện với bạn qua điện thoại Vợ anh ta tình cờ nghe được anh ta nói với bạn Ồ oh, cô ta tuyệt lắm Rất biết tận hưởng cuộc sống Cô ta chẳng làm gì cả Cô ta ngách chân lên ghế bành Xem truyền hình cả ngày cô ta chẳng làm gì cả Tôi nói cho cậu biết Cô ta biết hưởng tụ lắm Anh ta nói điều đó để làm cái quái gì vậy Ngày hôm sau anh ta về nhà Đi qua cổng Qua cái sân bề bộn Đồ chơi vùng vãi khắp nơi Xây đạp nằm trên ngành trên bãi cỏ Và mấy chiếc chén nhỏ nằm ngoài bậc tam cấp Anh ta đi vào trong nhà Bồn đầy đĩa bẩn và bốt sáp Thì vùng vãi khắp thảm và mặt bàn Bọn trẻ chạy quanh như lũ giặt Và không có bữa tối trong lò Điều đầu tiên bột ra khỏi miệng anh ta là Cô đã làm cái quái gì cả ngày vậy Hôm nay tôi không làm bất cứ việc gì cả Cô nói đơn giản Đúng như anh nói với bạn đấy Và lại tiếp tục xem tivi Chuyện này tiếp diễn trong hai tuần, anh ta trở về nhà thấy ngôi nhà bừa bộn, không bữa tối, lũ trẻ chạy toán xạ Rõ ràng là anh ta không mất nhiều thời gian để biết được vợ mình thực ra làm gì ở nhà cả ngày. Và giá trị của việc đó, cô ấy khiến cho mọi việc trông có vẻ đơn giản và dễ dàng, nhưng thực ra công việc của cô ấy cũng căng thẳng, thách thức và có giá trị như những việc anh ta làm, dù là theo cách khác. Vậy là cuối cùng họ cũng ngồi xuống để nói chuyện về chuyện đó, cô ấy làm rõ giá trị của mình. Việc em làm có thể không ra tiền để chi trả các hóa đơn, nhưng để em nói cho anh hay nó đem lại gì, nó mang lại cho anh sự bình yên, thức ăn ngon, nhà cửa sạch sẽ, con cái ngoan ngoãn, một chỗ để ngồi xuống uống cà phê và đọc báo mà không bị quấy rầy. Nếu anh không muốn điều đó, Em có thể dừng tất cả những việc mình làm lại, em không phiền khi phải nhìn bọn trẻ sẽ tàn cái nhà này ra đâu Tất cả những điều này minh chứng rằng đôi khi bạn phải khiến người đàn ông của mình chú ý ghi nhận giá trị của bạn Có thể xử lý việc này như cách vợ của bạn tôi thì có hơi cực đoan Nhưng có nhiều cách khác để giúp anh ta nhận ra giá trị mà bạn mang lại cho một mối quan hệ bền vững Một trong những cách dễ nhất để khiến anh ta nhận ra điều này là viết ra danh sách và đánh dấu tất cả những việc cần làm bạn đã làm trong suốt một ngày để nó ở chỗ anh ta có thể thấy được trên bàn bếp, trong phòng tắm, cạnh bàn chải của anh ta, trên bàn đầu giường, cạnh điều khiển TV, đây có thể là một cách tế nhị dễ thương để nhắc nhở anh ta tôn trọng cuộc chơi của bạn. Nếu điều đó không khiến anh ta chú ý, hãy mời anh ta ngồi xuống và lịch sự nhắc nhở anh ta về giá trị của bạn. Hỏi xem anh ta đã nhìn thấy danh sách của bạn chưa và anh ta có nghĩ là bạn đang làm việc tốt không? Nếu anh ta không phải là thằng ngốc, anh ta sẽ tỉnh ra và nói, Chào ơi, phải, những gì em làm ở nhà thật là vô giá. Hãy nói với anh ta, anh biết đấy, em chỉ muốn cảm ơn anh vì những điều anh làm cho gia đình này. Chúng ta là một đôi tuyệt vời, nhỉ? Tôi đảm bảo với bạn rằng anh ta sẽ quay lại mà cảm ơn bạn vì đã làm việc thật tốt. Đôi khi, bạn cần phải thu hút sự chú ý của người đàn ông, giật đuôi áo khoác của anh ta một chút. Chúng tôi hoàn toàn vô hại, tôi hứa đấy. Tôi biết nhiều người trong số các bạn đang vừa đọc những dòng này vừa móc họng. Cố gắng khắc nhổ lên những điều tôi khuyên nhủ phụ nữ cần làm để khiến đàn ông được thoải mái trong một mối quan hệ gặp khó khăn về tài chính. Nhưng tôi cảm thấy cần phải cân nhắc lại rằng các bạn có những kỹ năng nhất định mà chúng tôi không có. Các bạn lồi những kỹ năng này ra và dùng đến chúng thì chỉ tốt hơn cho bản thân và mối quan hệ của các bạn mà thôi. Hãy sử dụng những kỹ năng chăm sóc và giao tiếp của mình. Nếu bạn có thể sử dụng bộ kỹ năng đó để có được điều bạn cần và bạn muốn từ người khác thì chẳng có lý do gì mà lại không dùng đến chúng với người bạn yêu thương nhất, người bạn đời của bạn. Chỉ cần lên kế hoạch thật tốt kèm một chút may mắn, anh ta cuối cùng cũng sẽ vững vàng trở lại và thoát ra khỏi màn sương mù. Khôi phục lòng tự tồn và biết ơn bạn đã luôn luôn ở bên cạnh, giúp anh ta vượt qua cơn bão, hai người các bạn sẽ mạnh mẽ hơn và tốt hơn. 12. Nghệ thuật thương thảo Cách có được nhiều bạn muốn từ một người đàn ông Cha mẹ tôi kết hôn được 64 năm, cũng một cái lý giải đơn giản cho cuộc hôn nhân trường tồn của họ. Cha tôi, Slick Harvey, nhận thấy ông không phải là trụ cột gia đình và luôn hành động tương xứng với điều đó. Hành động của ông đã giữ nụ cười luôn hiện trên gương mặt của mẹ tôi. Cha tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và cuộc hôn nhân không bị sức mẻ. Theo bản năng, cha tôi biết rằng để được làm những điều ông muốn làm, ông sẽ phải để cho mẹ tôi có không gian để làm điều bà muốn làm. Nói những điều bà muốn nói Đi những nơi bà muốn đi Và trở thành người mà bà muốn trở thành Ông làm điều đó bằng cách thực hành Một cách kinh tế và điều luyện nghệ thuật đàm phán Nghệ thuật thường thuyết Chẳng hạn, có lần mẹ tôi tuyên bố Bà muốn đi mua tác phẩm Ở trung tâm thương mại Southland Có một chi nhánh mới mở ở thị trấn Bà biết thông tin về buổi khai trường Trên báo, và tìm hiểu kỹ Danh mục các mặt hàng Rồi quyết định mua một hộp chứng hiệu L Mà họ đang bán với giá 39 xu một tá ở đúng chuỗi cửa hàng đó. Bà không phải nhắc điều đó tới lần thứ hai. Cha tôi đã vơ giày, áo khoác vào mũ, vơ lấy chìa khóa. Là tài xế trung thành của bà, ông luôn lái xe đưa bà đi nhà thờ vào thứ hai, thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Cũng như đưa bà đi làm tóc khi bà cần và tới thị trấn khi bà nhìn thấy một chiếc váy muốn mua hay cần mua cho chúng tôi vài bộ quần áo mặc tới trường. Và giờ, mẹ tôi đang thêm trung tâm thương mại Softland vào danh sách những nơi bà thường xuyên ghé qua mua sắm. Điều mà anh trai và tôi ở tuổi 19 và 8 không hiểu là tại sao cha tôi không đặt ra câu hỏi quá hiển nhiên. Tại sao ai đó lại phải lái xe từng ấy chặng đường xuyên qua thị trấn để mua một tá trứng với giá 39 xu khi mà cửa hàng tạp hóa ngay trên phố đang bán đúng thùng trứng hiệu Azure đó chỉ hơn có 20 cent. Với chúng tôi Thì việc đó đúng là vô nghĩa Mặc dù chỉ mỗi anh tôi đã ngông ngách Nói ra suy nghĩ đó Mẹ muốn tới Southland Vì họ có loại trứng mà mẹ muốn Mẹ tôi trả lời Nhưng tôi đó mất tận 15 phút Và mẹ có thể mua trứng với giá hợp lý Ở ngay dưới phố Anh tôi cãi lại Còn tôi đứng sau gật đầu hưởng ứng Mẹ không muốn trứng ở dưới phố Mẹ muốn trứng ở Southland Con ạ Mẹ tôi khăng khăng Chùm áo khoác lên và đi ra cửa Mẹ tôi đã sẵn sàng lên đường Và rõ ràng không muốn tranh cãi Thế là hậm hực và hoài nghi Anh tôi nhìn cha và không chịu buông tha Đợi đã Cho con nói thẳng nhé Cha định đốt chừng ấy xăng để đưa mẹ sang bên kia thị trấn à Và mất ở hai tiếng đồng hồ lang thang trong cái cửa hàng đó Khi cha có thể mua được đúng mấy món đó ngay dưới phố Chỉ mất thêm tí tiền sau Chuyện đó thì nghĩa lý gì chứ Cuối cùng cha ngắt lời anh tôi, con nói xong chưa? Cha tôi rậm rãi hỏi. Anh tôi nhanh chóng im lặng lắng nghe. Cha có thể đưa mẹ xuống cửa hàng và để cho mẹ mua trứng với giá 59 cent, nhưng đó không phải là cái mẹ muốn. Mẹ muốn đi tới Southland và cha sẽ đưa mẹ tới Southland và nếu con không thôi phàn nàn thì con sẽ đưa mẹ đi thay cha đấy. Cha đợi cho mẹ tôi đi ra cửa và yên vị trong xe trước khi tiếp tục. Con không biết gì về phụ nữ hết Cha nói giọng trầm hẳn xuống Đây không phải là vấn đề logic Con trai ạ đó là điều mẹ muốn Sẽ mất gì nếu cha mang lại cho mẹ điều mẹ muốn chứ Cha đang tìm cách đi tới trạm xăng đằng kia mà chơi bài Vậy nếu cha muốn làm điều đó Cha sẽ đưa mẹ đi đây đó cả ngày hôm nay Đưa mẹ đi bất cứ nơi đâu mà mẹ muốn Để tối nay cha có thể đi đến nơi mà mình muốn Đó chính là nghệ thuật thương thảo Chính trong ngày hôm đó, tôi học được một trong những bài học quan trọng nhất mà cho tôi có thể dạy tôi. Vợ vui vẻ, đời hạnh phúc. Đàn ông chúng tôi đã điều chỉnh bản thân để hành xử như thể chúng tôi điều hành mọi thứ. Nhưng đàn ông thông minh thì biết chính phụ nữ mới là người cấm trịch, mối quan hệ và những gì xảy ra trong nhà. Chắc chắn là chúng tôi biết hầu hết phụ nữ không ngại ngần khoe với bạn mình. Đây là chồng tớ, anh ấy là chủ gia đình. Thậm chí hầu hết các bạn còn lấy họ của chúng tôi mà chiều lòng chúng tôi trong một số quyết định. Ý tôi là nếu bạn làm những điều đó thì bù lại bạn sẽ có được hầu hết những gì trái tim bạn khao khát. Người phụ nữ sẽ thể hiện sự trân trọng với đàn ông miễn là anh ta đặt cô ấy lên bệ thờ và mang lại điều cô ấy muốn. Không phụ nữ nào tình nguyện gọi người đàn ông là người chủ gia đình nếu anh ta không hành xử như người chủ gia đình bao gồm cả việc khiến cô ấy cảm thấy được trân trọng, bảo vệ và tôn trọng, và mang lại cho cô ấy như cách tôi thích nói. Hầu hết những gì cô ấy cần và rất nhiều những điều cô ấy muốn, nhưng đoán xem điều tương tự cũng đúng với đàn ông, thậm chí còn hơn thế nữa. Chúng tôi hiểu, tôn trọng và sống theo thuật thương thảo, Mọi việc đối với chúng tôi đều là một sự trao đổi Tôi sẽ cho bạn thứ gì đó nếu bạn cho lại tôi thứ gì đó Chúng tôi đã biết cách thương thảo từ khi còn rất nhỏ Tớ thích hòn bi đen có mắt da cam ở trong Một đứa bạn nói Tớ sẽ đổi cho cậu hòn bi xanh với các chấm vàng Thêm một thể bóng chày hen Aaron nữa nếu cậu cho tớ cái đó Thỏa thuận không? Bước vào bất cứ phòng ăn nào trong bất cứ ngôi trường nào ở Mỹ, bạn cũng nghe thấy đủ kiểu thương thảo đang được tiến hành. Cậu có khoai tây hộp Fringer không? Thế này nhé, tớ cho cậu 2 đô la và kẹo Riger peanut Butter cup đổi lại chỗ Fringer đó. Chuyện tương tự cũng sẽ diễn ra trên sân chơi sau giờ học. Tớ cá mình có thể ném nhanh hơn cậu 20 rổ. Tớ chấp cậu 5 điểm. Nếu tớ thắng, cậu phải cho tớ hai gói hâm ba khi gặp tớ vào ngày mai, sẵn sàng chưa? Thương Thảo trở thành tiêu chuẩn đối với chúng tôi. Nó hoàn toàn hợp với logic của chúng tôi. Bạn cho đi, bạn sẽ được nhận lại. Đó dần dần trở thành phong cách làm việc của chúng tôi. Đó là cách chúng tôi cứ xử với anh chị em ruột, anh chị em họ và những thành viên khác trong gia đình, những người không ngừng vỗ vai chúng tôi xin được giúp đỡ. Và chắc chắn đó là một phần quan hệ chúng tôi với bạn B. Tôi không nói chúng tôi là một đám người ích kỷ Không một chút nào hết Tôi nghĩ nguyên lý chủ yếu của phong cách đàn ông Đặc biệt là những người chồng, người cha và những người đàn ông Đang ở trong mối quan hệ gắn bó Là cho đi mà không kỳ vọng được đáp trả Chúng tôi tru cấp và bảo vệ gia đình mình bằng mọi cách, dù lớn hay nhỏ, vì theo bản năng, chúng tôi biết đây là điều mà một quý ông đương nhiên phải làm. Chúng tôi cũng biết rằng, chúng tôi thường phải làm những điều này mà không trông chờ được nhận lại, bất cứ điều gì. Nhưng tôi sẽ vươn tay thật cao và tóm lấy một sự thật đơn giản. Người đàn ông chắc chắn sẽ có động lực làm những việc anh ta không muốn nếu anh ta nhận được điều gì đó từ việc ấy. Cũng như bạn có thể sử dụng lòng biết ơn để khuyến khích một người đàn ông làm nhiều hơn nữa cho bạn và gia đình Như đã lý giải trong chương 10 thể hiện lòng biết ơn bạn có thể đạt được điều tương tự bằng cách ghi nhận và thực hành những nguyên tắc thương thảo trong mối quan hệ của mình Nguyên tắc ấy rất đơn giản Nếu bạn muốn điều gì đó từ người đàn ông của mình hãy trao đi thứ gì đó Không, tôi không chỉ nói về tình dục thôi đâu Dù bạn có thể khiến phần lớn đàn ông đi rửa chén đĩa, dọn hết các giường, chải tóc cho con gái và lau tủ lạnh mỗi tuần nếu họ nghĩ họ sẽ nhận được lại bánh quy. Đừng hỏi vì sao bạn phải khéo léo thương lượng để khiến chồng mình làm những công việc của phụ nữ mà không cần phải thúc giục. Bất kể bạn có bực mình vì chuyện đó tới đâu, bất kể bạn yêu cầu được giải thích bao nhiêu lần. Đó là cách mà phần lớn chúng tôi được lập trình rồi. Đó là cách mà đàn ông thực hiện công việc. Việc của bạn là khai thác điều đó phục vụ lợi ích cho chính mình. Để tìm ra cách chiến thắng trong những giới hạn đó, chuyện này thì hãy tin tôi. Hiểu được cách thương lượng với người đàn ông của mình sẽ mang lại cho bạn niềm vui khôn xiết Cứ hỏi vợ tôi, Majordie, bậc thầy trong nghệ thuật thương lượng ở nhà Harvey mà xem. Majordie và tôi có 7 đứa con. Cô ấy đến với tôi và thêm bà đứa con của mình và bốn đứa con riêng của tôi. Gia đình như thế là hơi quá đông Bất kể bạn có nhìn nhận thế nào Bất kể tìm bạn bao la đến đâu Bất kể bạn có trong tay Bao nhiêu thời gian đi nữa Là bậc cha mẹ, cha mẹ tốt Trong hoàn cảnh này đôi lúc cũng thật nản lòng Khi về đến nhà Tôi không muốn phải đối phó Với tất cả những y xèo trong nhà Nhất là trong phòng 10 phút Bước chân vào cửa trước Trong đầu tôi gào lên Anh biết là chúng ta cần nói chuyện về điểm học của thằng bé Rõ ràng là không ổn Và anh hiểu rằng đứa nhỏ muốn đến nhà bạn chơi và ngủ lại mà chúng ta lại không tin tưởng lắm vào cha mẹ con bé ấy. Và anh biết đứa kia muốn bạn mình tới chơi, nghĩa là anh sẽ phải nói chuyện nửa tiếng với ông bố khó ưa của nó. Nhưng anh không muốn giải quyết chuyện đó, anh muốn ngồi xuống, hút điếu thuốc và kệ tuốt. Tuy thế, dù đôi khi tôi cũng cảm thấy quá tải vì nuôi dạy lũ nhóc, vợ tôi còn vất vả hơn về chuyện đó vì cô ấy là xếp trưởng đội chăm sóc trong gia đình Heavy. Với mỗi giờ tôi dành để đi làm, cô ấy đang phải quyết định hạ lệnh cho tất cả những chuyện xảy ra trong nhà. Vì thế nên nếu tôi nghĩ chăm sóc lũ trẻ là một nhiệm vụ bất khả thi, tôi càng không thể hiểu cô ấy đã phải gánh vác tất cả những chuyện này như thế nào, nhất là khi tôi không có ở bên. Tuy nhiên, không nhất thiết rằng biết được điều đó sẽ khiến tôi chăm sóc lũ trẻ. Điều tôi muốn nói ở đây chính là kỹ năng thường thuyết của Marjorie khả năng thỏa thuận đặc biệt của cô ấy. Cô ấy thường rất rảnh mạch khi đề cập đến vấn đề, "Cưng à, nếu anh dành chút thời gian với bọn trẻ trong lúc em đi mua sắm thì em sẽ không thấy khó chịu nếu ngày mai anh đi đánh golf đâu." Đột nhiên, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cô ấy cần để tâm vào mọi cuộc trò chuyện nghiêm khắc với tất cả con cái. Đó là một sự trao đổi, tôi sẽ làm mọi thứ dù đó không hẳn là điều tôi muốn. Cô ấy nhận được kết quả và nguồn lực mà cô ấy cần Còn tôi nhận được phần thưởng Cô ấy yêu cầu tôi đáp ứng đòi hỏi Chúng tôi đều hạnh phúc Đây là một ví dụ khác về cách Majordie thực hành nghệ thuật đàm phán Tôi không thích nhạc kịch Ý tôi là tôi cầm ghét chúng Mọi người lên sân khấu Làm nhảm về những điều tôi chẳng quan tâm Rồi bỗng nhiên họ hòa lên hát hò và nhảy nhót Không Với tôi đó không phải là trải nghiệm dễ chịu Còn đối với Majorie, đa phần cô ấy dành thời gian xem những vở nhạc kịch cùng mấy cô bạn thân và rồi ra ngoài ăn tối, làm những điều họ muốn khi tụ tập bạn bè. Nhưng đôi lúc, vợ tôi sẽ yêu cầu tôi cùng đi xem một hay hai vở kịch với cô, ngay cả khi cô biết rằng tôi thà nằm trên ghế và bị nhà sĩ rút tủy cùng một lúc cả 32 cái răng còn hơn nhưng tôi vẫn sẽ đi bởi vì mà sử dụng đến nghệ thuật đàm phán. Cô ấy sẽ dụ dỗ tôi chui vào một bộ cong lê, rồi vào dạp hát, và sau đó là thưởng thức sushi bằng cách hứa sẽ đền bù xứng đáng khi chúng tôi về tới nhà. Để tôi nói cho bạn hay, khi nghe thấy đề nghị đó, tôi có thể vượt qua bất cứ việc gì. Tôi có thể ngồi nghe hết cả 40 bài hát trong vừa kịch dài 5 tiếng đồng hồ nếu vợ tôi dèo dắt vào đầu hình ảnh cô ấy đang nói khi chúng tôi trở về giường mình đêm đó, tôi để ngoài tai mọi bản nhạc và tôi không thể kể lại với bạn bất cứ chuyện gì xảy ra trên sân khấu, dù chỉ một chi tiết rất nhỏ. Tất cả những gì tôi tập trung vào là món khoản đãi mà Jolie sẽ dành cho tôi khi trở về nhà. Và khi cô ấy tỏ bày, không chỉ với bánh quy mà cả lòng cảm kích chân thành, rằng cô ấy rất trân trọng tôi, đã nỗ lực thích thú với đam mê của cô ấy, tôi biết mình có thể thêm thứ để trao đổi khi muốn tận hưởng những thú vui của chính mình vào khoảng thời gian rảnh ít ỏi mà tôi có, nếu cô ấy cho tôi biến vào văn phòng mình trong chốc lát và xem kịch chương trình truyền hình hay chỉ ngồi yên lặng mà thôi. Tôi cũng sẽ cố gắng dành cho Marjorie một khoảng thời gian riêng tư để cô ấy có thể đi làm móng tay hay sửa lại kiểu tóc hoặc đi uống nước với bạn bè. Nói cách khác, chúng tôi đã trò chuyện và trao đổi để đi đến thỏa thuận, giúp cho cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra êm đẹp hơn. Tôi hứa với bạn, việc nói ra và đồng ý thực hiện một loạt các trao đổi để có được điều bạn muốn sẽ mang lại hiệu quả ký diệu. Nhưng chỉ khi bạn sẵn sàng trò chuyện thẳng thắn với người bạn đời của mình Để anh ta biết chính xác những điều bạn muốn Bạn không thể mong anh ta nhận ra những điều bạn muốn bằng trực giác Muốn anh ta ngay khi bước qua cửa và chưa kịp tháo cà vạt Là đã nhận ra rằng bạn đã ở trong nhà với lũ trẻ cả buổi chiều Giật hai mớ đồ, đưa cậu ấm đi đá bóng và cô chiều đi học múa lê. Và rồi bạn có thể, cần, không... Bạn tuyệt đối cần phải dành chút thời gian cho bản thân. Hãy trò chuyện với người đàn ông của mình, nói với anh ta những điều bạn sẵn sàng mang lại để đổi lại những điều bạn cần, đưa ra thỏa thuận và rồi hưởng thụ thành quả lao động của mình. Điều tương tự cũng có thể áp dụng cho cả hai người trong những mối quan hệ hợp tác cá nhân, mang tính xã hội hơn. Chẳng hạn bạn và cô bạn quyết định cùng đứng ra tổ chức một bữa tiệc liên hoan Họp mặt nhỏ nhỏ với những người bạn khác của mình Cô bạn có thể nấu ăn ngon hơn và tổ chức các món khai vị giỏi hơn Bạn có thể là một chuyên gia chọn lựa, rượu phù hợp với đồ ăn và phà chế các loại đồ uống đặc biệt Để có một buổi tiệc thành công, mỗi người các bạn phải bàn bạc nên tổ chức như thế nào Định mời những ai, rồi hai người phải thống nhất phần việc mình phải làm để buổi gặp gỡ được thành công Bạn của bạn có thể không muốn tự mình nấu tất cả đồ ăn, nhất là nếu cô ấy phải nấu sau một ngày dài làm việc vất vả. Và bạn có thể không muốn suốt cả bữa tiệc cứ phải đứng sau quầy bar pha đồ uống cho một đám bạn say xỉn, nhưng cả hai bạn đi đến thỏa thuận đó. Bạn sẽ làm đồ uống nếu cô ấy lo chuyện đồ ăn, bởi vì bạn biết chắc rốt cuộc công việc của bạn sẽ góp phần làm cho mọi người có được khoảng thời gian tuyệt vời. Mỗi lần bạn đưa mấy đứa nhỏ tới cửa hàng, bạn lại tỏa thuận. Nếu con trật tự và ngoan ngoãn trong lúc mẹ con mình ở trong cửa hàng tạp hóa, mẹ sẽ mua cho con một gói kẹo dẻo khi ra quầy thanh toán nhé. Khi bạn đi làm, bạn tỏa thuận. Nếu anh ta tập hợp số liệu thống kê từ báo cáo năm trước, tôi thay số vào và tính toán. Như thế, hai ta có thể đưa ra một bản báo cáo mới cho quản lý. Khi bạn đang theo học đại học, với mục tiêu ngày nào đó bước lên bục Nhận bằng tốt nghiệp, bạn thỏa thuận, tớ sẽ giúp cậu tra cứu tài liệu và viết một luận đề tử tế nếu cậu giúp tớ tìm ra cách tốt nhất để hiểu được mấy vấn đề toán học hoặc búa này. Khi bạn ở tiệm làm tóc hay đi làm móng hoặc massage, bạn thỏa thuận, làm cho tôi kiểu đầu giống Halle Berry hay Mary nhé, tôi sẽ bò hậu hĩ và chuyển chồng danh thiếp của anh đến tất cả các chị em của tôi quen. Thế chưa, chúng ta lúc nào cũng thỏa thuận trong mọi việc dù nhỏ nhất, với hy vọng mỗi người tham gia đều hài lòng ra về, tại sao lại không mang điều đó vào mối quan hệ của bạn chứ? Chúng tôi biết phần lớn các bạn không muốn đêm nào cũng ân ái và tất cả những vai trò mà các bạn gánh trong cả một ngày, nhân viên, vợ, người dọn nhà, bảo mẫu, bạn, tình nguyện viên, khiến bạn kiệt sức. Các bạn đều biết chúng tôi không muốn thay tã và rửa bát đĩa, đọc truyện trước giờ đi ngủ và làm mọi việc theo cách của bạn. Nhưng trong những mối quan hệ thành công nhất, các đối tác sẵn sàng thay đổi và làm những việc họ không hẳn là muốn làm để cố gắng mang đến điều tốt đẹp hơn cho mối quan hệ. Đối với một số người thì đạt được thỏa thuận dễ như ăn bánh. Bạn là một nhà ngoại giao đích thực Nhưng cũng có một số người không bao giờ được coi là người tinh tế cả Hãy mở đầu cuộc trò chuyện mà không đẩy người đàn ông của bạn vào thế bị động Bạn không nên bắt đầu cuộc trò chuyện sao cho khiến anh ta nghĩ trong đầu Mình sắp bị buộc tội vì không làm tốt việc Không anh chàng nào muốn lựa chọn thương lượng với bạn Nếu anh ta cảm thấy như thể Mình sắp bị đạp một cú vào mông Bạn biết câu nói mật ngọt chất ruồi rồi chứ Chạc Điều này hoàn toàn đúng khi người phụ nữ cố gắng thương lượng với người đàn ông của mình. Không một người đàn ông nào muốn bị tấn công bởi những lời cáo buộc vì những gì anh ta làm và không làm. Hơn nữa, làm như thế chỉ khiến anh ta tìm cách chống đối hoặc bỏ trốn. Thay vào đó, hãy khởi động cuộc nói chuyện bằng cách đặt vấn đề với anh ta hỏi xem bạn có thể làm thêm gì nữa để giúp anh ta, hãy cho anh ta biết rằng bạn hạnh phúc vì anh ta là của bạn và bạn là của anh ta. Nhưng hãy thừa nhận rằng bạn không hoàn hảo và biết rằng bạn có thể làm gì đó khiến anh ta hạnh phúc hơn nữa. Tôi biết, tôi biết, bạn luôn hoàn hảo. Nhưng người đàn ông của bạn không nghĩ vậy đâu. Anh ta chỉ không dám nói với bạn thôi. Tuy nhiên, nếu bạn cởi mở và để cho anh ta thể hiện cảm xúc thật của mình mà không hề e sợ thì anh ta sẽ liệt kê ra một danh sách dài những thứ anh ta hàng muốn được thấy nhiều hơn ở bạn những điều bạn có thể sử dụng để thương thảo vì vậy hãy bình tĩnh thoải mái và tự chủ sẵn sàng đón nhận bất cứ câu trả lời nào mà anh ta đưa ra cho bạn mà không dễ nảy lên anh ta có thể mong muốn có thêm thời gian riêng tư nhiều lần ẩn ái hơn nhiều tiền trong tài khoản tiết kiệm hơn Nhiều lần ân ái hơn Nhiều thời gian hơn để đi chơi golf Cuối tuần hay chơi bóng rổ với đám bạn Nhiều lần ân ái hơn Dù có là gì đi nữa Hãy chăm chú lắng nghe và thật cười mở Và rồi khiến anh ta kinh ngạc Nói với anh ta Bạn đồng ý rằng anh ta nên có thêm mấy thứ đó thêm khoảng thời gian riêng tư, thêm thời gian với bạn bè, thêm thời gian ở trên giường cùng bạn và bạn sẵn sàng cho anh ta tất cả những điều đó nếu anh ta đồng ý làm một vài thứ cho bạn. giờ bạn sẽ có được sự chú ý của anh ta bởi vì anh ta sẽ ngửi thế môi đền bù. đó là lúc bạn có thể đặt ra những thứ mình cần với anh ta. có thể bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu có thêm chút thời gian cho bản thân hoặc có thể bạn cần được giúp chăm sóc lũ trẻ hay làm việc nhà thêm chút nữa. Có thể bạn muốn anh ta chăm chỉ giúp đỡ những việc vặt buổi sáng hơn hoặc chủ động hơn khi cần lên kế hoạch và đưa bạn đi hẹn hò buổi tối. Dù đó là gì, hãy sẵn sàng nói về nó một cách thật khách quan. Một khi anh ta đã đưa ra cho bạn danh sách của mình và bạn cũng làm như vậy, bạn đã thực hiện cuộc trao đổi. Giờ cả hai đều hiểu rõ mình cần đáp ứng điều gì cho người bạn đời để có được điều mình cần sự tỏa hiệp mà bạn sẵn sàng thực hiện đó là khi bạn cần đưa ra thỏa thuận. Maori và tôi làm điều này ngay cả khi chúng tôi đi nghỉ, chỉ mới một tuần vừa rồi thôi, chúng tôi đi nghỉ ở Cabo San Lucas ở Mexico, chỉ có hai người chúng tôi để có thể tận hưởng chút thời gian quý báu bên nhau nhưng chúng tôi thống nhất cả hai cũng cần có khoảng thời gian riêng tư cần thiết dù không thể chịu được mùi xì gà nhưng mà Jolie biết tôi rất thích xì gà nó khiến tôi thư giãn hơn Tất cả những thứ khác, tôi hít khói thuốc xì gà vào và giữ trong miệng, cẩn thận không để khói thuốc lọt xuống phổi. Và sau đó tôi thổi ra ngoài, rồi làm một hơi nữa. Nếu là một điếu xì gà ngon, không đắng, có vị êm, tôi sẽ thỏa mãn, sung sướng. Biết được điều đó, Marjorie đã chuẩn bị cho tôi những điếu xì gà để đảm bảo tôi có ngay mồi khi cần thư giãn. Đổi lại, tôi đảm bảo cho cô ấy có... Dâu tây và đồ uống yêu thích được bổ sung mỗi khi gần hết Vì thứ hoa quả và thức uống đó khiến cô thư giãn Chúng tôi cũng đều đưa ra thỏa thuận Dành cho nhau không gian riêng Cô ấy cho phép tôi đi chơi golf Đổi lại tôi để cô ấy dành một ngày một mình Ở trung tâm chăm sóc chắc đẹp Khi chúng tôi trở về với nhau, thời gian ở cùng nhau như nhiều hơn và hồ hởi hơn và cách khác, chúng tôi trò chuyện, chúng tôi trao đổi, chúng tôi thỏa thuận và chúng tôi nhận được thành quả to lớn trong mối quan hệ của mình. Bạn không cần phải tới Sabo đặt hàng mấy điếu xì gà đắt tiền hay chuẩn bị dư giả những thứ đồ uống xa xỉ để có được điều bạn muốn từ anh chàng của mình. Tất cả những gì bạn phải làm là thực hành nghệ thuật thường thảo, thường lượng thật khéo léo. Hãy sử dụng một vài đầu mối từ chính những cuộc trò chuyện cụ thể sau để khởi động một vài thỏa thuận cho riêng bạn. Ví dụ 1. Cuộc trò chuyện Anh biết đấy, anh yêu, em biết rằng anh không thích đọc chuyện cho lũ trẻ trước giờ đi ngủ và kéo chân cho chúng. Sau một ngày dài làm quá nhiều việc vì tất cả mọi người khác, phải sở với sếp, lái xe từ xa về, chạy tới cửa hàng tạp phẩm lấy sữa. Thật khó để về nhà làm bất cứ gì khác ngoài trừ buông người xuống chiếc ghế thoải mái nhất mà anh có thể tìm thấy và lờ hết mọi thứ đi. Em hoàn toàn hiểu, mặc dù thế em cũng ước có cách nào đó để buổi tối em được thảnh thời tắm rửa dù chỉ là 1-2 tối trong tuần, chỉ để em có thể thư giãn sau những ngày dài làm việc, đi đi về về, chuẩn bị bữa tối và giúp các con làm bài tập. Trao đổi Nếu anh đảm nhiệm việc cho bọn trẻ đi ngủ hai tối một tuần, cho chúng mặc đồ ngủ, Đọc chuyện và đặt chúng vào giường Em có thể chuẩn bị nước tắm và thắp mấy ngọn nến Rồi tự tưởng cho mình một ly rượu Thư giãn Em có thể làm giống như thế cho anh Vào một tối khác Khi anh đi làm về Để anh có thể tận hưởng chút thời gian của riêng mình Trước khi lên giường đi ngủ Thỏa thuận Em càng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi thư giãn Và có thời gian yên tĩnh mà không phải trông nữ trẻ Thì em càng hào hứng hơn Khi dành chút thời gian quý báu bên anh Kết quả, bạn sẽ được nghỉ ngơi không phải chồng lỗ trẻ Chồng bạn sẽ có nhiều bánh quy hơn Ví dụ 2 Cuộc trò chuyện Anh yêu, bọn mình dành quá nhiều thời gian với nhau Nhưng khi gặp gỡ bạn bè Bọn mình lại trở lại tươi mới hơn Và lại tìm kiếm sự bầu bạn của nhau Chẳng phải thật hay nếu chúng ta được dịp gắn bó hơn với những người khác Trong đời mà chúng ta yêu quý hay sao Anh biết câu nói Sự vắng bóng khiến con tim nồng nán hơn rồi đấy Trao đổi Nếu anh để em ra ngoài gặp mấy cô bạn Một tối thứ 6 mỗi tháng Em sẽ để anh tụ tập với đám bạn Mỗi tối thứ 7 mỗi tháng Và vào chủ nhật Chúng ta có thể dành thời gian ở bên nhau Chỉ có anh và em thôi Thỏa thuận Chúng ta càng dành nhiều thời gian Để gắn bó với bạn bè hơn Và tìm thấy niềm vui khi không ở bên nhau Chúng ta sẽ càng có thể gắn kết hơn Khi lại bên nhau Kết quả Hai người các bạn cuối cùng sẽ được tận hưởng Thời gian tuyệt vời ở bên nhau Ví dụ 3, cuộc trò chuyện. Anh biết đấy, chúng mình đã tiêu quá nhiều tiền vào các hóa đơn và tiền trả góp mua nhà, chi phí cho ô tô và tất cả những thứ khác phải chi trả để duy trì cuộc sống. Chúng mình chẳng để ra được gì cả. Chẳng phải sẽ thật dễ chịu nếu thi thoảng chúng ta tận hưởng thành quả lao động của mình sao? Tráo đổi. Nếu em tập trung thanh toán hết một trong các thẻ tín dụng của bọn mình, Còn anh mang cơm hộp theo thường xuyên hơn và bắt tàu điện vào thành phố đi làm thay vì lái cái xe chỉ tổ uống xăng Chúng ta có thể tiết kiệm được những khoảng 300 đô la một tháng từ chi phí thực phẩm và lãi thanh toán thẻ tín dụng đấy thoả thuận, bọn mình có thể chia các phần tiết kiệm ra, một phần từ số đó anh sẽ chi tiêu theo ý anh muốn, một phần từ em có thể dành làm gì em thích và chúng mình có thể tiết kiệm phần còn lại để mua gì đó đặc biệt cho cả hai. Kết quả, cả hai bạn sẽ có thêm chút tiền chi tiêu trong các tài khoản riêng của mình và cùng nhau làm việc vì một mục tiêu chung. Thấy chưa, ai cũng thắng cả. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ lấy điều này bạn không thể đi đến thỏa thuận rồi nuốt lời đàn ông chúng tôi là những người rất khắt khe với những yêu cầu nhưng em nói là em sẽ thực hiện cơ mà vậy nên bạn không thể quay lưng đi sau khi đã có được điều bạn muốn mà không chào lại cho anh ta điều anh ta muốn tất nhiên điều tương tự cũng đúng đối với đàn ông để thỏa thuận phát huy tác dụng cả hai bên đều phải tôn trọng thỏa thuận đó phải có trách nhiệm với những gì mình nói ra Đây chính là lúc các tiêu chuẩn và yêu cầu của bạn, những điều tôi đã viết trong cuốn cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông phát huy tác dụng. Cũng giống như khi đang hẹn hò bạn để cho người đàn ông biết trước những điều bạn muốn, cần và mong đợi từ mối quan hệ. Tất cả những điều bạn đòi hỏi từ một người đàn ông để anh ta dành được thời gian, sự chú ý và tình cảm của bạn thì nay bạn phải yêu cầu anh ta sống đúng theo thỏa thuận của anh ta. Bạn không thể để anh ta cho lỗ trẻ đi ngủ 2 ngày một tuần trong 3 tuần liên tiếp và ngồi im thụ động trong khi anh ta giảm xuống còn 1 lần một tuần trong 2 tuần tiếp theo và rồi ngừng giúp tất cả những việc hàng ngày với bọn trẻ, trong khi bạn vẫn phải dành ra tối thứ 7 thành thời và màn thức khỉ vào thứ 3 cho anh ta. Bạn không phải làm như vậy. Trừ phi anh ta giữ đúng những thỏa thuận đã đặt ra Nếu không, cả hai bạn sẽ đối mặt với sự thất vọng trước khi học được cách thương thảo Bạn xứng đáng với điều tốt hơn Dành riêng cho các bà, các cô Sử dụng nghệ thuật thương thảo để duy trì tiêu chuẩn và yêu cầu trong một mối quan hệ Lúc mới bắt đầu mối quan hệ Bạn không trao bánh quy cho người đàn ông nào không cư xử đúng đắn với bạn Bạn trao nó cho anh ta nếu anh ta đáp ứng được các tiêu chuẩn và yêu cầu của bạn Làm những điều tốt đẹp cho bạn Nhưng khi mối quan hệ trở nên ngắn bó hơn Người đàn ông của bạn sẽ dần dần rút lại những chiến lược Sự yêu chiều và chú ý mà anh ta từng sử dụng để giành được bạn Đó là cách mà chúng tôi chinh phục Đó là cách của chúng tôi Chinh phục được bạn thật vất vả Thế nên một khi đã có được bạn rồi Chúng tôi thấy thoải mái khi bớt lãng mạn hóa mọi thứ Vì chúng tôi còn bận tru cấp và bảo vệ bạn Và chúng tôi sẽ sớm nhận ra rằng Kể cả chúng tôi không vắt kiệt sức đáp ứng những tiêu chuẩn và yêu cầu của bạn trong phòng ngủ, bạn cũng không phàn nàn gì, bạn trao bánh quy dựa trên cảm xúc của bạn và không phải do hành động của người bạn đời. hoặc thế là anh ta trở nên thờ ơ, tuy không xòa bóp chân cho bạn nữa và không âu yếm bạn từ rất lâu rồi, nhưng anh ta vẫn hiện diện ở đó, đòi hỏi bạn cho đi tất cả, và điều đó dẫn đến sự chán nản chủ yếu từ phía bạn. Làm thế nào để đưa anh ta trở lại như ban đầu? Hãy nói chuyện, đàn ông không phải là những người biết đọc suy nghĩ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục như cũ nếu bạn không vỗ vai chúng tôi mà nói rõ những điều bạn muốn, cũng giống như bạn làm khi chúng tôi tiếp cận bạn lần đầu. Nếu muốn được hạnh phúc, đơn giản là bạn không được phép hạ thấp cảnh giác. Hãy mở đầu cuộc nói chuyện với một lời khen tặng. Hãy nói chuyện với anh ta một cách quyến rũ và tinh quái, rằng bạn cảm thích vì những gì anh ta đang làm giữ cho gia đình ổn định, người sống cả nhà là một người đàn ông mạnh mẽ cho bạn dựa vào. Nhưng rồi thả vào đó sự thẳng thắn, nói với anh ta bạn đã quá lâu không nhận được những điều anh ta đã từng làm cho bạn và khiến bạn phát cuồng. Hồi tưởng lại đôi chút, nhắc anh ta nhớ về lần các bạn đu từ đèn treo xuống, hay lần bạn về nhà và thấy cảnh hoa hồng trên giường. Hay những cảm xúc nóng bỏng từng trải qua trong khách sạn Những lần đi ra chớp nhoáng, lãng mạn Tôi hứa với bạn Anh ta sẽ chăm chú lắng nghe suốt cả cuộc nói chuyện Dẫu sao thì được ăn bánh quy ngon lành Là chủ đề yêu thích của chúng tôi Chúng tôi nghe thấy ừ, Cô ấy đang nói về việc mình đã đẩy cô ấy vào tường Thôi này chuyện ấy phải xảy ra mới được Được đấy Và anh ta sẽ bắt đầu nghĩ xem mình có thể làm gì Để mang lại cho bạn những lần cảm xúc như vậy nữa Kết thúc thỏa thuận bằng cách cho anh ta biết bạn thích làm gì Cho anh ta để đổi lại điều bạn muốn Giờ anh ta đang tự nhủ Nếu mình làm cái này Mình sẽ được cái kia Phải ký ở đâu nhỉ Đó là hệ thống tưởng thưởng Lúc nào cũng có tác dụng Ngay cả trong khía cạnh lãng mạn của cuộc sống Bạn không thể cứ bắt đầu câu chuyện này mà nói Anh không còn muốn ôn em nữa Anh không nhìn em như ngày xưa nữa Bởi vì bạn sẽ nhận được Ồ thế à Cha, em chỉ sẵn sàng nửa vời Cả hai chục năm nay em chưa từng mặc áo hai dây đấy khiêu khích lần nào cả Và tất cả áo giờ đã cũ sờn hết cả Ai mà muốn cái đó chứ Đó là cách nói của tôi Hãy sử dụng mỹ nhân kế theo cách mang lại lợi ích cho bạn Ngay cả sau khi bạn đã có được anh chàng rồi Phần 4 Câu hỏi và lời khuyên Hỏi Steve Trả lời nhanh thêm những câu hỏi Luôn thiêu đốt tâm can phụ nữ Khi cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông xuất bản, tôi đã đi khắp đất nước Mỹ nói chuyện với phụ nữ về đàn ông. Và tại mỗi sự kiện, tôi lại mời khán giả của mình nêu lên những câu hỏi mà ai cũng quan tâm về giới kia. Ở đây, tôi đưa ra câu trả lời nhanh gọn và thẳng thắn cho những câu hỏi phổ biến nhất. 1. Đàn ông có tin vào tình yêu sẽ đánh không? Dĩ nhiên, chúng tôi tin vào tình yêu sẽ đánh. Nhưng đấy đơn thuần là ấn tượng đầu tiên thôi Ban đầu chúng tôi chỉ phải lòng về vẻ bề ngoài của bạn Nhưng tình yêu đó có thể dễ dàng biến mất Bạn dễ dàng giành được Nhưng sau đó dần đánh mất anh ta Khi anh ta hiểu thêm về bạn Anh ta nghĩ rằng bạn nói chuyện không giống như vẻ bên ngoài Bạn suy nghĩ không giống như vẻ ngoài Bạn không hành động như vẻ bên ngoài Và bạn không có những điều trông như thế là bạn có Đó là điều giết chết sự lãng mạn Quảng cáo sai sự thật Và đôi khi chỉ là suy nghĩ của chúng tôi thay đổi và đó không phải là lỗi của bạn. 2. Đâu là hoàn cảnh tốt nhất để gặp gỡ đàn ông? Tôi không thể nói với bạn điều đó được vì chẳng có hoàn cảnh nào cố định cả. Bạn có thể gặp một người đàn ông ở bất cứ đâu. Tôi biết một người đàn ông cưới một người phụ nữ mà anh ta tông phải trong một vụ tai nạn xe. Tôi biết một người khác cưới vị luật sư bảo chữa cho vụ ly hôn của mình, một người bạn khác của tôi tái hôn với người vợ đầu, một người khác thì cưới cô gái mà con trai anh ta đang hẹn hò. Bạn có thể gặp và đem lòng yêu bất cứ ai ở bất kỳ đâu Và thật là kỳ quặc khi giới hạn bản thân trong một vài hoàn cảnh Đó là lý do vì sao tôi nói trong chương cách trưng diện là tất cả Rằng bạn phải luôn sẵn sàng Nếu bạn đi tới cửa tiệm bán kem, trạm giật ủi, bệnh viện, công viên, phòng tập gym Rất có thể sẽ có người đàn ông của bạn ở đó Hãy cởi mở với mọi người, mọi thứ, mọi nơi 3. Có phải hẹn hò với phụ nữ đã ly hôn là điều khiến đàn ông mất hứng không? Không, chẳng có gì khiến chúng tôi mất hứng nếu chúng tôi thấy bạn hấp dẫn Bất kể điều gì, nếu anh ta thích bạn, anh ta sẽ tiếp cận bạn và xem cuộc gặp gỡ đi tới đâu 4. Sau hôn nhân, đàn ông cần gì để tiếp tục hứng thú trong quan hệ thể xác? Chúng tôi cần sự phong phú và ngẫu hứng Không có một gã đàn ông nào không thích điều đó cả. Nếu bạn không biết điều này ở người đàn ông của mình, đó là bởi vì anh ta chưa nói với bạn thôi. Nhưng cứ tiếp tục làm đi làm lại một cách giống hệt theo xem. Bạn sẽ thấy điều đó ảnh hưởng tới đời sống yêu đương của các bạn thế nào. Chẳng phải bạn sẽ nhàm chán nếu sau vài năm bên nhau, anh chàng của bạn vẫn mang về đúng loại hoa đó, hát tặng bạn đúng bài hát đó, và lặp lại đúng những điều anh ta nói khi anh ta gặp bạn lần đầu sau. Chẳng phải bạn sẽ thích hơn nếu bất ngờ anh ta làm điều gì đó khác lạ và đặc biệt dành cho bạn sao? Chà, đàn ông cũng không khác gì. Nếu bạn muốn anh ta hứng thú trong quan hệ thể xác, hãy diện mũ rộng vành, đi rẻ cao gót, đặt báo hoa hồng trên bàn đầu giường và ngụy ngoạc vào một mảnh giày mê chữ, bất kỳ đâu, bất cứ khi nào. Điều đó sẽ khiến anh ta hứng thú Tôi cam đoàn với bạn đấy Hãy đón anh ta trong nhà để xe Và làm gì đó trước cả khi anh ta kịp ra khỏi xe Làm gì đó nóng bỏng trong phòng thay đồ của cửa hàng Hãy cứ xử mới lạ Lần nào anh ta cũng sẽ đáp ứng 5. Khi một người đàn ông nói Không phải do em mà do anh Hay anh vẫn chưa sẵn sàng Như một cái cớ để chia tay Có phải anh ta chỉ câu cá để chơi thôi không? Không hẳn thế, đôi khi người đó đang nói thẳng thắn, đôi khi anh ta không sẵn sàng hoặc đơn giản không thể mang lại cho bạn điều bạn muốn. Và những anh chàng chính trực sẽ nói với phụ nữ điều đó. Nếu anh ta nói, anh không phải người dành cho em, em xứng đáng với điều tốt đẹp hơn, hãy nhận lấy điều đó như một cầu chúc phúc. Một vài chị em vẫn cứ nhu kéo và theo đuổi người đàn ông đã nói rõ ràng với mình là anh ta không sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Hiển nhiên, bạn không thể một mình làm cho một mối quan hệ phát triển được nên hãy suy nghĩ thông minh hơn cảm ơn anh ta nói với anh ta bạn cảm kích anh ta vì sự thẳng thắn của anh ta và tiếp tục lò việc của mình 6 với những người mẹ đơn thân nuôi con trai điều quan trọng nhất cần dạy để giúp chúng hình thành những mối quan hệ lành mạnh với người khác giới là gì Tránh chia sẻ với những cậu con trai bế bỏng của mình lý do bạn và người đàn ông của bạn không sống cùng nhau. Làm như thế chẳng khác gì đổ một đống thông tin lên đầu, đứa trẻ ngây thờ không có khả năng xử lý thông tin đó. Thay vì vậy, hãy cho thằng bé biết bạn muốn được đối xử theo cách nào. Điều gì khiến một người phụ nữ và một người mẹ cảm thấy hạnh phúc. Thằng bé sẽ nhớ rằng bạn muốn được mở cửa cho, được kéo ghế giúp, biết lắng nghe một cách tôn trọng khi bạn nói, và nói sự thật khi được hỏi, tất cả những điều lớn lao và nhỏ bé mà thằng bé sẽ cần nhớ và thực hành khi đến lượt mình bước vào mối quan hệ với phụ nữ Điều tốt nhất bạn có thể làm cho con trai mình là kiếm cho thằng bé một hình mẫu đàn ông mạnh mẽ những người có thể bổ khuyết phần công việc vĩ đại mà những người mẹ đơn thân khắp nơi đang làm vì con trai mình 7. Vì sao đàn ông cứ tiếp tục nói dối ngay cả sau khi họ bị bắt quả tang và lật tẩy và nhất là khi sự thật sẽ giải quyết được vấn đề Bởi vì chúng tôi biết sự thật chắc chắn sẽ không giúp gì ngoại trừ nhấn chúng tôi sâu hơn vào rắc rối và làm tổn thương thêm tình cảm của bạn. Điều bạn cần hiểu là đôi khi lời nói dối đó, việc giấu kín các thông tin đó là cách để anh ta giúp bạn thoát khỏi cơn điên tiết, kinh miệt, giận dữ hơn cả khi bạn nghi ngờ chúng tôi vừa làm gì đó không phải. Bản chất của sự dối trá của chúng tôi là nhằm kiểm soát thiệt hại. Chúng tôi không nói ra toàn bộ sự thật vì như vậy sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Bạn vốn đã cháy đùng đùng với những thông tin bạn có rồi, sẽ trả nghĩa lý gì khi cho bạn biết sự thật? Không một người đàn ông nào làm như thế. Dù cảm nhận được cảm giác của bạn, nhưng thực ra anh ta đang cố gắng giữ đôi chút phẩm giá của mình trong mớ bồng bong. Bạn có thể biết về ba lần bất cẩn của anh chàng, nhưng bạn có nghĩ anh ta sẽ tiết lộ cho bạn rằng còn những ba chục lần khác nữa không? không đời nào, bởi vì phản ứng của bạn sẽ chỉ trầm trọng hơn thôi. Chúng tôi chỉ không muốn bạn thất vọng và giữ cho bản thân khỏi lún sâu hơn vào rắc rối. 8 vì sao đàn ông lại thôi gọi điện và cắt đứt mọi liên lạc mà không có lời giải thích nào? Bởi vì thế là đủ với chúng tôi. Bạn cần một lời giải thích, nhưng đàn ông thì không. Chúng tôi chỉ cần chấm dứt mọi chuyện. Chúng tôi không cần biết vì sao mối quan hệ không đi đến đâu, chúng tôi không muốn tính đến chuyện cố gắng lần nữa, chúng tôi không nghi ngờ quyết định của mình, chúng tôi vốn đã không thích nói chuyện khi ở bên nhau, chúng tôi càng không định trở thành nhà tâm tình vĩ đại sau khi chia tay, vậy nên phụ nữ sẽ tự cảm thấy ổn khi để cho mọi chuyện qua đi, chấm hết, bỏ qua và tiến lên thôi. 9. Vì sao đàn ông lại ngưỡng nhịu khi thể hiện tình cảm của mình? Bởi vì từ lúc còn là cậu bé đến khi trở thành đàn ông, chúng tôi không bao giờ được dạy cách thể hiện tình cảm của mình. Cha mẹ, họ hàng, giáo viên, bạn bè của chúng tôi, mọi người đều nói rằng con trai không được ủy mị như con gái, phải ra dáng đàn ông. Chúng tôi được dạy cách kiềm giữ và chế giấu cảm xúc của mình, vì thế chúng tôi học được cách im lặng và giữ cảm xúc của mình trong tầm kiểm soát. Một khi chúng tôi bước vào mối quan hệ với một người phụ nữ, chúng tôi thiếu hoàn toàn nghệ thuật giao tiếp với phụ nữ bởi vì bản thân chưa bao giờ biết bộc lộ cảm xúc trong đời. Phụ nữ học thể hiện bản thân theo cách khác Các bạn được tay trong tay đi dạo cùng với bạn gái của mình Các bạn nhảy cùng nhau trong câu lạc bộ Các bạn ôm nhau, vứt về mặt nhau khi nói chuyện Chúng tôi không chạm vào mặt hay hôn lên má người đàn ông nào hết Chúng tôi được dạy điều hoàn toàn ngược lại Và nó dần trở thành một phần tính cách của chúng tôi Thú thực, tôi nghĩ bạn không cần thiết phải thay đổi tính cách đó ở người đàn ông của bạn Anh ta không thể ngồi ru rú trong nhà mà khóc lóc cùng bạn Bạn cũng biết rõ như tôi rằng ngay lúc anh ta bắt đầu gào khóc, bạn sẽ gọi điện thoại cho mấy cô bạn mình. Anh chàng này còn khóc to hơn cả tớ. Bạn muốn anh chàng của mình phải ra dáng đàn ông và chúng tôi không thể on à on, on end bởi chúng tôi chịu trách nhiệm là trụ cột của gia đình. Đó không phải là kỹ năng bạn cần ở người đàn ông. 10. Làm thế nào tôi có thể làm cho người đàn ông của mình hành động ngậu hứng? bằng cách cho anh ta lý do để ngộ hứng, rất đơn giản, nếu có phần thưởng, chúng tôi sẽ làm. Điều này không có gì mới mẻ cả. Khi học giỏi, chúng tôi muốn nhận được giấy khen, khi tham gia cuộc đua, chúng tôi muốn được huy chương vàng, khi được thăng chức, chúng tôi muốn được tăng lương. Tại sao chúng tôi lại từ bỏ những sự tưởng thưởng trong một mối quan hệ chứ? Như tôi đã viết ở trường 12, nghệ thuật thường thảo, nếu bạn hứa trao đổi điều gì đó để có được sự ngẫu hứng, chúng tôi sẽ cho bạn ngẫu hứng cả ngày luôn. Và hãy biết rằng chỉ có một phần thưởng, chúng tôi không muốn một lô bít tất hay đồ lót, hay một bồn tắm đầy cánh hoa hồng hay tiền mặt, tất cả những gì tôi muốn là ít bánh quy. Cho chúng tôi cái đó rồi thì bạn muốn gì cũng được. 11. Có phải đàn ông thích ân ái với những người mới hơn là những người đã cùng họ có mối quan hệ lâu dài không? Chúng tôi có thể nhận được sự ân ái mới mẻ từ người phụ nữ chúng tôi gắn bó. Sự tươi mới là gia vị của cuộc sống. Hãy ghi nhớ câu trả lời ngắn gọn này và tùy bạn hiểu thế nào thì hiểu. 12. Vì sao đàn ông không thích công khai thể hiện tình cảm, nắm tay, hôn? Điều đó không đúng chút nào. Tôi nắm tay vợ mình bất cứ đâu tôi tới và hôn cô ấy trong nhà hàng suốt đấy thôi. Nếu anh chàng của bạn không muốn làm như vậy, có thể vì anh ta không thích nắm tay của bạn hay hôn bạn. Có lẽ anh ta không muốn bất cứ ai, vợ, bạn gái, người thầm thương trộm nhớ của mình biết rằng hai bạn tục với nhau. Nếu bạn muốn anh ta thể hiện tình cảm hơn ở nơi công cộng, hãy nắm tay anh ta, hôn anh ta khi bạn thấy thích và khi chuyện đó là chấp nhận được và ôm anh ta khi bạn cần một cái ôm. Nếu anh ta quan tâm đến bạn, Anh ta sẽ đáp lại tình cảm đó Bất kể có ai đang nhìn 12. Nếu một người đàn ông đưa tôi đi gặp bạn bè Điều đó có nghĩa là tôi đặc biệt với anh ta Phải không? Có thể Nhưng nếu bạn không bao giờ được tới gần nhà bạn bè anh ta Thì đó là dấu hiệu chắc chắn Rằng anh ta không hứng thú với bạn Nếu anh ta không tự hào về bạn Hoặc trẻ dấu mối quan hệ của hai người Anh ta sẽ không bao giờ đưa bạn Tới gặp mấy gã bạn của mình Điều gì khiến đàn ông hạnh phúc? Bánh quy Một người phụ nữ lý tưởng đối với người đàn ông là gì? Ừ, tùy thuộc vào từng người đàn ông Một số đàn ông muốn một người phụ nữ có công việc và đóng góp tài chính vào mối quan hệ Số khác lại muốn phụ nữ ở nhà chăm sóc gia đình Số khác nữa muốn ai đó thật lộng lẫy và thông minh sắc xảo Nhưng nói gì thì nói, chúng tôi đều muốn và cần cùng một điều từ người phụ nữ của mình Bất kể cô ấy có sẵn sàng đóng góp vào tài khoản ngân hàng, thu vé nhà cửa, ăn vận để khiến bản thân siêu quyến rũ đến đâu Đàn ông phải có một người phụ nữ trung thủy, biết ủng hộ và sẵn sàng cho chúng tôi bánh quy thường xuyên Nếu bạn thiếu bất kỳ điều gì trong số này, thì bạn cũng sẽ không phải người phụ nữ lý tưởng cho bất cứ người đàn ông nào 16 Những điều quan trọng nhất mà đàn ông tìm kiếm để xác định xem bạn có phải người đáng kết hôn hay không là gì Đầu tiên cho phép tôi nói thẳng bạn không bao giờ là người đáng kết hôn trong mắt tất cả mọi người Xin hãy giữ bỏ áp lực đi Bạn sẽ chỉ là đối tượng kết hôn với một người đàn ông đang tìm kiếm bạn mà thôi Nếu bạn đáp ứng đủ những tiêu cầu của anh ta Bạn sẽ trở thành người anh ta muốn kết hôn Nhưng nếu người đó không muốn có một mối quan hệ lâu dài cùng bạn Thì dù bạn có giỏi nữ công gia tránh Tuyệt vời trong chuyện ân ái Hay bạn có thông minh sắc xảo và kiếm được rất nhiều tiền Thì anh ta cũng sẽ không cầu hôn bạn đâu Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng những người phụ nữ đáng kết hôn đều có một điểm chung, họ đều yêu cầu được kết hôn. Tôi không biết một phụ nữ độc thân nào bất ngờ khi kết hôn cả, kiểu như, ồ, oh, sao chuyện đó lại xảy ra nhỉ? Cái ngày và cách anh ta cầu hôn có thể là bất ngờ, nhưng bạn biết ngày đó sẽ tới vì đó là yêu cầu của bạn. 17. Vì sao đàn ông lại trở nên rất nhàm chán sau khi kết hôn? Thường thì là vì bạn đã bắt đầu chấp nhận những điều nhàm chán lặp đi lặp lại Và vì thấy anh ta không có lý do gì để làm những điều thú vị nữa Hãy treo phần thưởng cho anh ta rồi thì bạn sẽ có được đủ kiểu thú vị Đổ ảo ảo vào mối quan hệ của mình Muốn ra ngoài ăn tối ư Hãy yêu cầu Muốn đi xem hòa nhạc hay đi dạo thật lâu trong công viên Hãy nói cho anh ta biết Rồi thưởng cho anh ta khi anh ta làm những việc đó cho bạn 18. Đàn ông có mất hứng với người phụ nữ dành rất nhiều thời gian để theo đuổi sự nghiệp và tập trung vào con cái không? Không, không hề. Và bạn cũng đừng bao giờ ngừng cố gắng và ngừng chăm lo tử tế cho con cái mình để làm hài lòng bất cứ người đàn ông nào, nếu bạn phải làm việc để trả đồng hóa đơn. Bạn tham gia vào giáo dục con cái và các hoạt động ngoại khóa của chúng. Nếu bạn đang làm việc chăm chỉ để xây dựng cuộc sống tốt hơn cho chúng, thì thật là vô lý khi từ bỏ những điều đó vì một người đàn ông. Điều đó thật ngu ngốc, một người đàn ông chân chính gặp một người phụ nữ chỉ hấp dẫn mà không làm những việc đó sẽ không muốn dính dàng tới cô ấy. Và bạn nên từ chối bất cứ người nào phàn nàn về chuyện bạn làm những gì cần thiết để chăm sóc cho bản thân và gia đình mình. 19. Đàn ông cảm thấy thế nào về chuyện hẹn hò trên mạng? Nó tùy thuộc vào từng người đàn ông. Cũng như tùy từng phụ nữ Nhưng chuyện đó thực ra là xu thế không thể tránh khỏi Vì công nghệ là một công cụ thật quý giá Và phổ biến trong đời sống con người Tôi tin bạn có thể tiết kiệm cho mình Rất nhiều thời gian và mệt mỏi Nếu bạn lên mạng nói chuyện với một người Trước khi bạn gặp trực tiếp anh ta Bạn có thể tìm hiểu được rất nhiều Với anh ta trước khi bỏ phí thời gian Với những cuộc hẹn hò Giải lê thê, đừng đánh giá thấp Sức mạnh của Google và những trang web như vid ID Search Tìm kiếm hồ sơ cá nhân miễn phí Tất cả những điều đó kết hợp với hẹn hò trực tuyến là những cách thông minh để kết nối với nửa còn lại và tìm kiếm kỹ càng về người bạn đang kết nối cùng trước khi gặp mặt trực tiếp 20. Có mẹo hay nào để tìm tình yêu trên mạng không? Có áp dụng được các quy luật bình thường không? Luật thì vẫn như thế, bạn phải dành thời gian, bạn phải tìm hiểu người ta, bạn phải hỏi đúng câu cần hỏi, bạn phải đào sới cho đến khi biết sự thật và bạn phải thận trọng. Và quan trọng nhất, bạn phải nhớ rằng đừng tin vào điều họ nói mà tin vào điều họ làm, ngay cả là trên mạng. 21. Đàn ông có nghĩ rằng hẹn hò với người yêu cũ của bạn mình là chấp nhận được không? Hầu hết đàn ông coi đó là điều cấm kỵ Chuyện đó có xảy ra không Chắc chắn là có Nhưng hầu hết đàn ông biết đây là một giới hạn Bạn không muốn vượt qua với người bạn thân của mình Vì trong mắt chúng tôi Bạn sẽ luôn thuộc về người bạn đó Và chúng tôi không bao giờ tìm hiểu Người phụ nữ của bạn mình Bạn chắc chắn sẽ bị tổn thương tình cảm nếu làm như thế 22. Đàn ông cảm thấy thế nào Về chuyện yêu xa Những mối quan hệ kiểu này có bền vững với họ không có thể nếu người đàn ông muốn đi tới cuối con đường, thử thách số 1 là niềm tin, liệu anh ta có phải là người như anh ta tuyên bố và đang làm những điều mà anh ta nói hay không. Không có nhiều cách để kiểm tra được điều đó. Điều hai bạn cần làm là xác định các bạn có thể làm hết sức để đến với nhau hay không và trong khi tạm thời chưa thể đến với nhau thì đặt ra các tiêu chuẩn và quy tắc phù hợp cho cả hai. Nhưng hãy nhớ kỹ rằng không có nhiều cách để kiểm tra một khi anh ta không sống gần bạn. Đừng ngây thơ, liệu anh ta có đang ngồi yên vặn vẹo nắm tay, chờ đợi lần gặp tiếp theo với bạn không? Hay có ai đó đang mang đến cho anh ta ít nhiều thỏa mãn trong khi anh ta chờ đợi bạn? 23. Đàn ông vượt qua tổn thương trong tình yêu như thế nào? Phần lớn chúng tôi đi tiếp, chúng tôi tìm ai đó khác, chúng tôi có sợ không? Chắc chắn là có, nhưng chúng tôi vẫn tiến lên, phía trước. Sợ hãi, bầm dập, răng vỡ, xương gãy, chúng tôi có một khoảng lặng, chúng tôi có một khoảng tiếc nuối, và rồi vượt qua nó bằng cách tốt nhất mình biết. Tìm ai đó khác, chúng tôi hiểu rõ rằng cách tốt nhất để quên đi mối quan hệ cũ là bắt đầu điều gì đó tuyệt vời với một người mới. Chúng tôi hiểu rằng cuộc đời vẫn tiếp diễn. 24. Tuổi tác có thực sự quan trọng với đàn ông không? Nếu đó là một chàng trai trẻ đang vân vần có nên gặp gỡ người phụ nữ lớn tuổi hơn không, thì tuổi tác có quan trọng. Chúng tôi cố gắng xác định xem 10 năm nữa cô ấy sẽ trông như thế nào, liệu chúng tôi sẽ có thể cùng nhau tận hưởng cuộc sống không, liệu cô ấy có già đi một cách thanh lịch không. Tình huống ngược lại, tuổi tác cũng vẫn quan trọng. Khi bạn là một người đàn ông đứng tuổi, bạn sẽ chú ý về việc một người phụ nữ trẻ đến mức nào. Nếu một người đàn ông đứng đắn và chín chắn, anh ta sẽ không tìm ai đó để nuôi dạy, anh ta muốn người đã trưởng thành, mặc dù thực ra khoảng cách khác biệt tuổi tác mà người đàn ông có thể chấp nhận được là hoàn toàn tùy thuộc với anh ta. Đàn ông cảm thấy thế nào về những phụ nữ kiểm tra điện thoại của mình và sử dụng các chiến lược điều tra để tìm hiểu xem người đàn ông của họ có đang thành thật hay không? Người ấy sẽ ghét bạn. Nếu một người đàn ông nói với bạn rằng anh ta cần một quãng nghỉ Điều đó có nghĩa là các bạn đã chê tay hẳn rồi không Đó là dấu hiệu cảnh báo lớn nhất mà người đàn ông đưa ra Khi bạn nghe thấy câu đó Hãy vẫy cờ trắng, tóm lấy lũ trẻ và đến nhà mẹ để ngay Vì những điều anh ta vừa nói là báo tin cho bạn một cách nhẹ nhàng êm thấm Anh ta muốn nói với bạn rằng sẽ không gọi điện nữa Anh ta không muốn gặp bạn nữa Và anh ta sẽ không làm chuyện ấy với bạn Anh ta mệt mỏi thì bạn rồi Và đó là phát súng cảnh báo rằng mọi chuyện đã kết thúc Anh ta sẽ tiếp tục cuộc sống của mình Và bạn cũng nên như thế Đàn ông cảm thấy thế nào về đèn xanh Từ những người phụ nữ để ý tới họ Họ thích cả đèn xanh lẫn tán tỉnh trực tiếp Chúng tôi chỉ không thích khi không có hứng thú thôi 28. Đàn ông có đối xử với người yêu Từng là bạn bè cùng một cách giống như đối xử với nghi yêu từ chỗ là người xa lạ không? Lý do duy nhất khiến các bạn là bạn bè ngay từ đầu là bởi vì anh ta nghĩ rằng không có lý nào quan hệ của các bạn có thể phát triển theo hướng lãng mạn cả. Hãy biết rằng anh ta đã dán mắt vào bạn ngay từ ngày đầu tiên, không anh chàng nào mong đợi sẽ chỉ là bạn. Anh ta muốn bạn ngay từ đầu, anh ta dừng lại ở mức tình bạn vì không nghĩ bạn sẽ chấp nhận nếu anh ta không làm thế. Chính lúc bạn để cho anh ta vượt ra tình bạn. Danh giới đã bị vượt qua và mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu chuyện giữa hai bạn công thành. Trừ phi, tất nhiên, cả hai đều đồng ý rằng hai người trở về làm bạn thì tốt hơn. Nhưng một khi bạn đã vượt qua danh giới và trở thành người yêu thì trở lại chỗ đó sẽ không dễ đâu. 29. Đàn ông có bị ảnh hưởng từ bạn bè khi quyết định ngắn bó không? Có, chắc chắn rồi, nếu bạn là người đàn ông đang có một mối quan hệ nghiêm túc và tất cả bạn bè của bạn đều đang độc thân, lang bạc, cầu cá để chơi, xem phần thuật ngữ, khi bạn đi chơi cùng họ, bạn sẽ bị ảnh hưởng phần nào sau một hồi. Thật khó mà ngoan ngoãn được, nhưng điều này cũng có tác dụng ngược lại. Nếu tất cả bạn bè bạn đều đã có quan hệ gắn bó với ai đấy, thì riêng bạn là còn lăng bạc, thì bạn ít nhất cũng cố gắng không làm gì sai khi ở bên họ. Đó là trường hợp của nhóm bạn tôi, bốn người bạn mà tôi đi du lịch cùng đều đang trong một mối quan hệ cam kết và những người độc thân chơi bời biết rằng khi họ ở gần chúng tôi, họ phải bấm, họ phải dập hẳn hoặc dấu biến sự điên rồi đi. 30. Đàn ông có thích lãng mạn không? Họ thấy như thế nào là lãng mạn? Có, đàn ông thích lãng mạn và đàn ông sẽ còn lãng mạn một khi họ phải làm thế. Có điều hãy nhớ rằng, lãng mạn với chúng tôi thường có nghĩa là sẽ dẫn tới một điều gì đó. Tôi xin lỗi, đó là cách nghĩ của chúng tôi, đôi khi chúng tôi phải được nhắc nhở rằng ôm ấp chỉ là ôm ấp mà thôi. Khi một người phụ nữ làm gì đó lãng mạn với một người đàn ông, chúng tôi bao giờ cũng nghĩ, được rồi đây là một cơ hội để được ăn bánh quy. Đôi khi chúng tôi có bánh, đôi khi không, nhưng ở đây chúng tôi hoạt động trên một cơ chế khác. Chúng tôi đang nghĩ cô ấy tỏ ra lãng mạn vì lý do nào đó, như thế thì có đúng hay công bằng không? Không, nhưng đó là cách nghĩ của chúng tôi, vì vậy hãy lãng mạn, nhưng nhớ chuẩn bị tinh thần gánh hậu quả. 31. Đàn ông có thể tiếp tục là bạn với người cũ mà không bị hấp dẫn thể xác với cô ấy không? Có, chúng tôi có thể chỉ làm bạn với cô ấy. Hầu hết những cuộc ly dị đều kết thúc khá khó khăn và thường giữa hai người sẽ hình thành sự thù ghét Nhưng chúng tôi có thể vượt qua được sự căm giận và cứ xử thân ái với người cũ mà không bị hấp dẫn bởi thể xác với cô ấy Chắc chắn rồi, tuy nhiên nếu người cũ là ai đó chúng tôi từng hẹn hò thì dễ nan giải hơn một chút Nhất là nếu người đàn ông đang có một mối quan hệ gắn bó Trong những trường hợp đó, tôi sẽ không khuyên nên làm bạn với người cũ Không ai xóa bỏ được tất cả các ký ức Vì vậy quanh quẩn bên ai đó mà bạn đã từng ân nái cùng Có thể giống như đùa với lửa Bạn biết đàn ông theo đuổi điều gì Và bạn biết nếu một người đàn ông đã từng có được điều đó trước đây Anh ta sẽ lại khó để quay mặt đi nếu lại được chào mời Tôi không có ý rằng đàn ông không có sức mạnh ý chí để trung thủy Nhưng tôi nghĩ đơn giản là giữ khoảng cách thì sẽ tốt hơn cho mọi người có liên quan 32. Đàn ông có buồn bực như phụ nữ khi chúng tôi quên ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm. Chúng tôi sẽ không để lộ ra sự bực mình. Nhưng khi những thời khắc quan trọng bị lãng quên, chúng tôi sẽ bị tổn thương. Chúng tôi muốn được trúc tụng, dùng y như bạn vậy. 33. Nếu một người đàn ông kiên trì nhắn tin cho bạn, có phải điều đó có nghĩa là anh ta thích bạn? Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tin nhắn như vậy có thể được nhắn cho một đám phụ nữ cùng một lúc và anh ta có thể gửi lại nó cho cả nửa tá nữa. Một người đàn ông thể hiện anh ta thích bạn bằng cách liên lạc với bạn theo những cách truyền thống qua một cố điện thoại, một cuộc nói chuyện riêng, một lần hẹn hò. Những ký tự tin nhắn không có ý nghĩa gì hết. Người đàn ông thích bạn muốn được sống trong không gian của bạn, nhìn thấy khuôn mặt bạn. Bảng Tại sao đàn ông lại kén cá chọn canh? Bạn có khen cá chọn canh không khi chọn đàn ông? Thấy không? Đây chính là điều chúng tôi không bao giờ làm. Chúng tôi không thay đổi những tiêu chuẩn của mình. Ngay thời điểm bạn không cố gắng, thời điểm bạn không nỗ lực hết sức, thời điểm bạn không phù hợp với điều chúng tôi tìm kiếm, chúng tôi sẽ kết thúc mối quan hệ. Chúng tôi muốn những điều mình muốn và sẽ không an phận vì một người vợ. Tất cả các bạn phải học theo và cứ xử theo cách của đàn ông, đừng tỏa hiệp với những tiêu chuẩn của các bạn để có được chính xác điều mình muốn ở một người đàn ông mà bạn xứng đáng. Dành cho đàn ông 10 lời dân để làm hài lòng một người phụ nữ 1. Bạn nên cho cô ấy thời gian rảnh rỗi, Hãy để cô ấy có thời gian đi học hoặc theo đuổi một thú vui đã bị gạt qua một bên vì cô ấy quá bận rộn với công việc gia đình và lỗ trẻ, nên nỗi không thể dành thời gian quý báu làm điều gì đó mà cô ấy thích. Hai, bạn nên để ý tới những điều nhỏ nhặt, xoa lưng và chân cho cô ấy, chuẩn bị nước tắm và cho cô ấy khoảng thời gian riêng tư quý giá, không buộc cô ấy phải cho bạn bánh quy để đền đáp công sức của bạn. Ba, bạn nên tiếp tục tìm những cách mới để nói anh yêu em. Dời nhắn yêu thương rất có hiệu quả, tùy hứng nhét một tờ vào ví và ly hay hộp đồ ăn trưa của cô ấy, cô ấy sẽ cảm động vì bạn đã nghĩ về cô ấy và nói bạn yêu cô ấy mà không cần phải gợi ý. 4. Bạn nên góp sức rửa bát đĩa, giặt quần áo, cọ nhà tắm hay làm những việc vặt khác mà cô ấy vẫn làm. Nếu bạn không thể hay không muốn tự mình làm, hãy thuê ai đó làm giúp bạn. Như vậy sẽ bớt đi một việc mà cô ấy vẫn làm và cô ấy sẽ rất biết ơn vì được giúp đỡ. 5. Bạn nên giúp chăm sóc lũ trẻ. Đề nghị được cho chúng đi ngủ hai tối một tuần hoặc đưa chúng đi tham quan các hoạt động ngoại khóa, cô ấy có thể sẽ cần giúp đấy. 6. Bạn nên tận dụng nghệ thuật kích thích ban đầu Nếu ánh nến lung linh và nhạc em dịu xưa rất có ích để đưa cô ấy vào tâm trạng lãng mạn nhưng bạn đã lãng quên chúng nhiều năm rồi Thì hãy tán tỉnh hại cô ấy, cô ấy sẽ đánh giá cao nỗ lực và đáp lại tử tế 7. Bạn nên tôn trọng thời gian biểu của cô ấy Tất nhiên bạn cũng nên được phép làm việc quá giờ chút ít hay đi chơi golf 3 ngày cuối tuần với đám bạn mà không bị căn nhân Nhưng sẽ tốt hơn cho tất cả những người liên quan nếu bạn chia sẻ với cô ấy thay vì cho rằng cô ấy đương nhiên sẽ phải xử lý việc nhà Chăm sóc lũ trẻ và làm bất cứ việc gì khác liên quan đến với gia đình trong khi bạn ở bên ngoài vui vẻ 8. Bạn nên gửi hoa hồng cho cô ấy chẳng vì lý do gì Đừng đợi đến sinh nhật, ngày kỷ niệm và các dịp lễ mới tới tấp tặng cô ấy những thứ cô ấy thích Một bố hoa đơn giản hay một gói kẹo hợp khẩu vị là một cử chỉ đáng yêu sẽ thể hiện rằng bạn đang nghĩ đến cô ấy 9. Bạn hãy nhớ quy tắc vàng Chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc bạn hạnh phúc, hoặc bạn chứng minh được mình đúng 10. Bạn nên luôn luôn đứng về phía cô ấy Tất nhiên, mẹ bạn dạy bạn rằng bà lúc nào cũng đúng. Người phụ nữ bạn ngủ cùng hàng đêm sẽ cảm thấy rằng bạn ủng hộ cô ấy. Bất kể cô ấy đang chống lại ai, cô ấy cũng sẽ ủng hộ bạn như thế. Bảng thuật ngữ của Steve Luật 90 ngày Khoảng thời gian thử thách, trong đó một người phụ nữ không ân ái với một người đàn ông cho tới khi xác định được liệu anh ta có thực sự yêu mình không và liệu anh ta có muốn một mối quan hệ nghiêm túc không. Bà chữ pi 3 cách dễ nhận thấy đàn ông thể hiện tình yêu của mình Providing, tru cấp Professing, tuyên bố Nói cho cô ấy và mọi người biết rằng cô ấy là người yêu Vợ của mình và Protecting, bảo vệ Bánh quy, tình dục 3 điều mọi người đàn ông đều cần Sự ủng hộ, lòng trung thủy và bánh quy Động lực của đàn ông Họ là ai, chức danh, họ làm gì Công việc, sự nghiệp, họ kiếm được bao nhiêu Mình cần nói chuyện, những từ đáng sợ nhất một người đàn ông từng nghe. Trạng thái khắc phục Khi một người đàn ông thôi nói, thôi tập trung suy nghĩ và nghiêm ngẫm về một vấn đề, mà chuyển sang tìm ra vấn đề là gì và làm những điều cần thiết để giải quyết vấn đề dễ dàng nhất có thể. Người vất đi Một cô gái ưa tiệc tùng không có quy tắc, yêu cầu hài lòng tự tôn và không đưa ra bất cứ đòi hỏi nào về quý ngài phù hợp hay một người phụ nữ không hề biết cách đối xử với đàn ông câu cá để chơi, khi một người đàn ông hẹn hò với một người phụ nữ mà không hề có ý định tiến tới bất cứ sự gắn bó lâu dài nào với cô. Người cần giữ gìn, những người phụ nữ có tiêu chuẩn và yêu cầu cho các mối quan hệ của mình, có lòng tự tôn và yêu cầu những người bạn đời tiềm năng đối xử tôn trọng với họ. Các tiêu chuẩn và yêu cầu, những kỳ vọng mà phụ nữ có và các quy tắc họ đặt ra cho người bạn đời tương lai muốn hẹn hò với họ. 5 câu hỏi Những câu hỏi mà phụ nữ nào cũng nên hỏi một người đàn ông để xác định xem anh ta muốn đạt được điều gì trong đời và trong mối quan hệ với cô ấy. Cuối cùng, chúng sẽ giúp phụ nữ xác định ngày các giá trị của người đàn ông đó và cô ấy phù hợp với kế hoạch của anh ta đến đâu. Những câu hỏi đó bao gồm, mục tiêu trước mắt của anh là gì? Mục tiêu dài hạn của anh là gì? Quan điểm của anh về các mối quan hệ là gì? Anh nghĩ gì với em? Anh cảm thấy thế nào về em? Hết!